t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu đại đào vong t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu đại đào vong ta là cảm thấy triệu minh tựa hồ có hành động độc lập dự định cái này dư đồ cho ngươi để p h ò n g bạn nhất thôi cũng không thể để cho ngươi đến lúc đó cùng chỉ con ruồi không đầu bình thường khắp nơi tán loạn bước vào hiểm điệm mà không biết đi nếu như là vừa mới kết bạn lời này thật đúng là sẽ để cho ngu doanh có chút không biết làm sao liền giống với lúc trước triệu mục cố ý ở trong lòng đậu ý niệm không chính đáng đem nàng dọa chạy bình thường nhưng trải qua ở chung nàng đã đại khái biết triệu mục là một người như thế nào thuật ý chính là nghĩ đến cái gì nói cái gì đây là thật xem nàng như bằng hữu cũng là không phải ta không muốn cùng các ngươi cùng nhau l u y ệ n luyện triệu mục cũng không có che giấu nội tâm ý nghĩ nói thẳng ngươi biết ta muốn đoạt giải nhất dù sao cũng phải một người s ô n g xáo đúng không khi nào thì đi ngu doanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì mỗi một c h i đội ngũ kỳ thật đều là đang ủng hộ một người mà bọn hắn c h i đội ngũ này ủng hộ người không thể nghi ngờ chính là nàng chính mình chỉ cần triệu mục chân đối với khôi thủ có ý tưởng liền không khả năng lưu lại lại cùng các ngươi trộn lẫn đoạn thời gian đi dù sao ta đối với nơi này là không có chút nào quen thuộc triệu mục có chút núi bay tựa ở trên lan can bên cạnh mắt cười híp mắt nhìn xem ngu doanh không thể không nói vị này ngu tiết tử quả nhiên là xinh đẹp h a ngươi như vậy nhìn ta làm gì đạo lữ của ta so ngươi còn muốn nhỏ mấy tuổi nhưng chúng ta đã có một đứa con gái ngu doanh nghe nhịn không được mắt t r ợ t trắng triệu minh là chuyện gì xảy ra mới ba mươi tuổi liền cùng nhà ta bên trong trưởng bối bình thường bắt đầu thay người khác quan tâm loại chuyện này ách nghe được cái này mang theo t r e o chọc phản bác triệu mục lập tức sửng sốt trật tự rêu cười nói thật sự là thật có lỗi ta cũng không biết là nguyên nhân gì không hiểu thấu cứ như vậy triệu minh hay là đừng có dùng bộ này cổ lỗ mọc lan tràn trạng thái đối lại ta rất kỳ quái rõ ràng chỉ kém mấy tuổi có thể lúc này đối phương biểu hiện ra tư thái tựa như là nàng thúc bá bối bình thường ha ha nhìn thấy ngu doanh như vậy đoán trách bộ dáng triệu mục nhịn không được cười ra tiếng đang muốn nói tiếp lúc biểu lộ đông nhiên biến đổi thế nào ngu doanh phát hiện vừa mới còn treo kẹo chính mình triệu mục đông nhiên thần sắc nghiêm nghị lập tức hỏi thăm đi đi đi ra tốc đi phía dưới có cái gì đang nhanh chóng tới gần cái gì đi mau a ngu doanh lựa chọn tin tưởng triệu mục lập tức để cầm lái người ra tốc thoát ly nơi đây đại tiểu thư tình huống như thế nào không có phát hiện có nguy hiểm nào đó à vì sao muốn ra tốc có người tiến lên trước hỏi thăm ngu doanh không nói chuyện chỉ là mắt nhìn triệu mục triệu minh người nhắc nhở ân có thể làm sao lại thế ngu chính thanh tên i t i a linh hồn là trong đám người mạnh nhất thần thức phạm vi phổ biến nhất hắn vẫn luôn cảnh giới lấy không có phát hiện gì thường à không tin ta đó cũng không phải chỉ là bọn hắn còn muốn tác hợp đại tiểu thư cùng triệu m ụ đâu làm sao lại đối với triệu mục các ngôn đối mặt chỉ là đơn thuần hoài nghi người sau có phải hay không cảm giác sai bất quá thật muốn hỏi thời điểm một mực nhắm mắt ở trên bong thuyền ngồi ngu chính thanh đột nhiên mở mắt triệu huynh không có nói sai xác thực có một đoàn đồ v ậ t t ạ i ở gần tốc độ thật nhanh rõ ràng là đem chúng ta trở thành mục tiêu nghe vậy đám người bỗng nhiên biến sắc không nghĩ tới triệu mục vậy mà không có cảm giác sai lan huyên b i cảnh vì sao hưu hiểm các loại tự nhiên hiểm cảnh là một chút còn có chính là nơi này sinh hoạt dị thú tính công kích cực mạnh bọn hắn đem dị thú nhìn thành thiên tài địa bảo dị thú cũng tương tự đem bọn hắn coi như có thể tiến giai hao t à i tốc độ nhanh thành quần kết đội xuất hiện địa điểm lại là thương lan trạch mọi người trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra một cái tên quỷ vực sói cá quỷ vực sói cá hẳn là vật này n u doanh đại mi cao lại hiển nhiên ý thức được tình thế tính nghiêm trọng bởi vì nếu thật là quỷ vực sói cá vậy bọn hắn v ậ n khí thật đúng là kém đến nhà quỷ vực sói cá tuyệt đối là thương lan trạch khó chơi nhất nguy hiểm nhất đồ vật một chồng mặc dù trong tộc đàn cũng không tồn tại thất giai nhưng quỷ này vực sói cá lại hiểu đến hợp kích chi pháp thành quần kết đội xuất hiện thực lực xa so với tứ cực cảnh sơ k ỳ lợi hại hơn mà lại bọn chúng thị sát thành tính toàn lực gia tốc ủy bước sói cá mặc dù tốc độ nhanh nhưng sức chịu được kém đổi một đoạn thời gian liền sẽ không đổi là đại tiểu thương bảo chu tiếp theo một cái chớp mắt liền lần nữa gia tốc nhanh đến liền tựa như ở trên mặt nước có cảng chạy bình thường về phần vì sao không giả không mà độ rất đơn giản không chung còn có nguy hiểm hơn đồ vật mọi người đến thương lan chạy không ai sẽ chọn phi thuyền siêu siêu, siêu phanh phía trước b ỗ n nhiên xuất hiện một đầu giống như, như ngọn núi nhỏ cá lớn cái kia răng sắp bén cho dù tại âm u trong sương mù cũng vẫn như cũ trắng chất lóe đầu giống như sói thân giống như cá quả nhiên là quỷ vực sói cá đại tiểu thư ta đi làm thì nó các ngươi đi trước vừa mới cùng triệu mục k ề vai sát cánh nam t ử mắt lộ ra h ư n g quang nhưng hắn còn không có động thủ liền bị triệu mục gọi lại hướng đông bắc phương hướng chuyển biến tiếp tục phi nhanh cái gì đầu này quỷ vực sói cá đã không phải là bình thường lục giai đ ỉ n h phong đã nửa chân đạp đến tiến vào thất dài trong thời gian ngắn căn bản không giải quyết được hắn phía sau đi theo quỷ vực sói cá số lượng quá nhiều lưu lại ngươi liền chết chắc cái gì đám người giật nảy cả mình đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía bu doanh nghe triệu huynh chuyển hướng đừng quản những n à y trực tiếp đi bu doanh quyết định thật nhanh là đại tiểu thư ơ n g siêu bảo chu lập tức thay đổi phương hướng hướng phía đông bắc phương hướng mà đi về phần đầu kia đến đây đoạn ngừng quỷ vực s ó i cá thì là lập tức đuổi theo ao nào nào không hơn một lát hậu phương quỷ vực s ó i cá dần dần nổi lên mặt nước lít n h a lít n h í nhìn thấy người d ù mình m làm sao nhiều như vậy quỷ vực xói cá có người thất kinh thất sắc cái này chỉ sợ đến có hơn bạn đầu quỷ vực xói cá đi tiền mối trong ghi chép quỷ bước sói cá duy nhất một lần xuất động không phải sẽ không vượt qua một trăm đầu đây là có chuyện gì đừng xoắn suýt loại chuyện này hay là mau trốn đi không đúng không đúng phía đông bắc chúng ta phía đông bắc là ma luyện đầm lầy chỗ kia là thương lan trạch c h ỗ nguy hiểm nhất một trong bên trong độc chướng n ọ c thành bùi không nói dị thú thế lực cũng không phải bình thường vậy làm sao bây giờ những v ư ơ n g hướng khác đều bị phá hỏng chỉ có thể chạy tới nơi này chẳng lẽ lại muốn đối mặt cái này hơn bạn đầu quỷ bước sói cá sao á c h vậy thì thôi vậy đi phóng tới ma luyện đầm lầy chỉ là tính nguy hiểm gia tăng thật lớn cần phải cùng bọn này q ư ớ c sói cá cứng rắn coi như thật có thể p h a b đ â bọn hắn tối thiểu nhất cũng phải chết hơn phân nửa thậm chí khả năng toàn quân bị diệt kỳ trước lang huyên thí luyện đều có đại lượng người tham dự chết tại quỷ vực sói cá trong tay nó thanh danh tại ngoại ngươi có hay không cảm thấy không bình thường trong khi hơn người đang cảnh giới hậu phương quỷ vực sói cá lúc triệu mục bên cạnh mắt nhìn xem n g u doanh hỏi sự tính ra khác thường tất có yêu nếu cho tới nay quỷ vực sói cá thành quần kết đội xuất hiện số lượng sẽ không vượt qua một trăm cái kia giờ phút này hơn bạn đầu cùng nhau xuất hiện tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong chương bảy trăm tám mươi bảy nước ma dận chương bảy trăm tám mươi bảy nước ma g i ậ n triệu h u n h có ý tứ là có người cố ý hành động muốn đưa chúng ta vào chỗ chết ngu doanh nhữ mày triệu mục nói tựa hồ không phải không có lý bởi vì lang h i ê n bí cảnh nội nhân họa uy hiếp lớn xa hơn trong bí cảnh bản thân nguy hiểm có là giết người đập bạo có là vì đằng sau bài vị chiến quét sạch đối thủ nếu thật như triệu h u n h lời nói vậy chúng ta hiện tại cho dù phía sau còn có tính toán chúng ta cũng phải hướng bên này đi dù sao ngu doanh trầm mặc nếu như không hướng ma luyện đầm lầy chạy hướng những phương hướng khác đột phá nàng không dám tưởng tượng đến tổn thất bao nhiêu người ủy vực sói cá uy danh truyền xa nếu là bình thường tình huống t ă m con q u n thể ngược lại là hoàn toàn có thể lưu lại một trận chiến có thể hết lần này tới lần khác vâng hơn ban đầu ai dám a dưới mắt chỉ có thể binh đến tướng chắn nước đến đất chặn triệu mục hai mắt nhắm lại nhìn xem phương xa nỉ non nó nói các loại tiến vào ma luyện đầm lầy sau trước quan sát đến tột cùng có người hay không thiết hạ mai phục nếu là có liền hướng chỗ nguy hiểm nhất chạy lưỡng bại câu thương cũng tốt hơn toàn quân bị diệt ân ngu doanh gật đầu tán đồng triệu mục quan điểm như cái này thật không phải ngoài ý mớn mà là người vì nguyên nhân cái tiết r o n g bóng tối đối phó bọn hán người thực lực tất nhiên không ít chỉ là yên tâm cho dù thực sự có người tính toán các ngươi ta cũng là một ngoại lệ đối phương tất cả kế hoạch cũng chỉ là nhằm vào các ngươi mà ta có thể giúp các ngươi sớm phát giác nguy hiểm linh hồn c ư ờ n g đại thân thức rộng lớn ưu thế liền thể hiện tại nơi này thậm chí hắn nghiêm trọng hoài nghi chuẩn bị âm thầm gia hại ngu doanh chính là doan gia người thương ngô sơn tam mạch đều có thiên bề doan gia chủ tu hồn thương gia mặc dù cũng không phải là chủ tu thể nhưng chủ mạch cùng thiên phú chắc tuyệt người luyện thể là quan trọng nhất về phần ngu nhà thì là luyện linh có thể tại không bị phát giác điều kiện tiên quyết âm thầm tính toán đối phương tất nhiên tồn tại linh hồn cường h à n h hàng người triệu mục tin tưởng ngu doanh chính mình cũng có chỗ suy đoán bắt thành là có người đang cố ý hại chúng ta ngu khiêm cũng chính là cùng triệu mục kể vai s á t cánh nam tử sắc mặt khó coi mắng một câu cũng đã lâu quỷ này bực sói cá lại còn đ a n g đ u ổ i muốn nói bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong có quỷ mới tin s á c thực dưới tình huống bình thường quỷ bực sói cá nhiều nhất sẽ chỉ truy kích một canh giờ nhưng bây giờ sớm đã vượt x a khỏi đ ề u nhanh đến hai canh giờ đến tột cùng là ai đang tính toán chúng ta còn có thể là ai tự nhiên là dọn ra bọn hắn tu hồn luận do xét tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất d o a n lúc tên kia không phải còn muốn cùng đại tiểu thư thông ra sao làm sao lại n g ư ơ i nước t làm không tốt sau đó sẽ làm vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục dù sao cho tới nay đại tiểu thư đều đối với hắn không nể mặt m ũ i triệu mục dấu hỏi đầy đầu hắn vậy mà không biết chuyện này có chút bên cạnh mắt mắt nhìn ngu doanh hỏi có chuyện này lần trước tại nước biết các ta làm sao không nhìn ra thật có việc này ngu doanh gật đầu b ấ t quá lại giải thích nói nhưng trong đó nguyên nhân có chút phức tạp ta một lát cũng nói không rõ ràng như triệu vinh cảm thấy h ứ n thú về sau có cơ hội lại nói rõ chi tiết cho người nghe gặp triệu mục gật đầu ngu doanh sửng sốt một chút nàng chỉ là thuận miệng nói câu vốn cho rằng người trước đối với cái này căn bản không h ứ n g thú ai có thể nghĩ hắn vậy mà trả lời tốt triệu huynh sẽ không phải miệng không giống lòng đối với ta phản ứng của đối phương để ngu doanh nhịn không được suy nghĩ nhiều luôn không khả năng triệu mục có long dương chuyện tốt để mắt tới chính là cái kia doan đúc đi suy suy suy ủy v ư ợ t sói cá tốc độ không chậm một mực theo đuổi không bỏ lại tới gần sau mắt thấy không có cách nào đ ổ i kịp liền bắt đầu công kích miệng hạ ra một đoạn năng lượng màu đũ lam bóng tựa như cùng như đạn pháo chạy nhanh đến Bảo t h nhanh. Nhanh Phanh Phanh Phanh u y ề như vậy qua hồi lâu trên mặt nước sương mù dần dần dày năng lượng màu lũ lam đạn pháo bắt đầu giảm bớt quỷ v ư ớ c sói cá giống như đang rút lui Không không không, là trực tiếp rút lui làm sao sương mù dày như vậy khí ngu ra chúng người nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng bắt đầu nói nhiều đứng lên nắm chặt thời gian hồi phục chuẩn bị kỹ càng tị độc đan chúng ta đã tiến vào ma luyện đầm lầy phạm bi. nhìn trước mắt càng phát ra nồng đậm sương mù ngu doanh càng ngưng trọc thêm chỗ này tính nguy hiểm cực cao lại vô cùng có khả năng có nguy hiểm không biết trong bóng tối ở nút triệu minh yên tâm có thể phát giác ra được nơi này sương mù đối với thần thức có nhất định áp chế nhưng miễn cương vẫn được triệu mục vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đảo qua trong trăm dặm tình huống coi như phía sau thật áp chế lợi hại hắn cũng có thể chuyển đổi thành linh hồn dò xét mặc dù phạm vi không rộng nhưng hiện tại làm cái chừng năm dặm cũng không phải là việc khó miễn cương đang cảnh giới phạm vi bên trong bảo thuyền không ngừng tiến lên triệu mục hốt đưa tay thế nào ngu doanh lập tức hỏi ý phía trước tất cả đều là liên tiếp đáng ẩm không thích hợp đi thuyền đến đi bộ ân ngu doanh gật gật đầu phất phất tay nói mọi người chuẩn bị kỹ càng muốn xuống thuyền bảo thuyền một mực có trận pháp vận chuyển có thể ở một mức độ nào đó bảo hậu người trên thuyền hạ thuyền liền phải toàn bộ nhờ chính mình nhất định phải sớm cảnh giất lên là đại tiểu thư đám người lúc này c h ắ t tay xoạt xoạt xoạt tiếp theo một cái trước mắt triệu mục liền dẫn đầu nhảy xuống bảo thuyền ngu doanh theo sát phía sau hai cái kiếm thị đi theo tả hữu thời khắc chú ý tình huống chung quanh mê vụ che lấp ánh mắt để cho người ta theo bản năng đấy lòng phát l ệ n h một đoàn người sờ lấy mê vụ đi hồi lâu trong lúc đó triệu mục cùng ngu doanh sánh vai mà đi tất cả mọi người cho rằng là đại tiểu thư tại dẫn đường đây cũng là ẩn tàng triệu mục một loại phương thức đông nhiên triệu mục bước chân dừng lại ngu doanh lập tức phát giác dị dạng nhỏ giọng hỏi thế nào phía trước có độc tính ngay vậy ngu doanh lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch bởi vì xâm nhập nguyên nhân nơi này sương mù càng lúc càng n ồ n g nặng đối với thần thức á p chế cũng càng ngày càng kinh khủng hiện tại cho dù là ngu doanh thần thức phạm vi cũng không có vượt qua một g i ả m nhưng triệu mục vẫn như cũ bảo chỉ tại khoảng hai mươi dặm a đúng lúc này sau l ư n g đông nhiên chuyển đến kinh hô đám người vô ý thức quay đầu chỉ gặp một cái ngu nhà nam tử đông nhiên lâm vào trong đầm lầy cùng tồn tại tức lộ ra vẻ thống khổ hô lớn có cái gì tại hướng trong thân thể ta chui nhanh kéo hắn đi lên tất cả mọi người đứng tại chỗ không nên động ngu doanh bình tĩnh tỉnh táo ra lệ bị kéo lên người kia bộ dáng thê thảm nửa người dưới trên quần áo tràn đầy thật nhỏ lỗ thủng lập tức có người xé mở quần của hắn quan sát lít nha lít nhít tất cả đều là động đây là nước ma giận chương bảy trăm tám mươi tám nhìn lén chương bảy trăm tám mươi tám nhìn lén triệu mục cũng không phải là thương nô giới người đối với lang huyên bí cảnh cẳng là chỉ có thô thiền hiểu rõ căn bản liền không có nghe qua cái gì nước ma giận bất quá cái đồ chơi này nhìn tựa hồ không đơn giản cái k i a lít nha lít nhít lỗ thủng không những nhìn thấy người lưng phát lạnh chúng chiêu cái kia ngu người nhà giờ phút này cũng là thống khổ khuôn mặt và mẹo thậm chí lộ ra v ẻ tuyệt vọng h o à n g b é t thủy sinh hai cái đùi này giữ không được mau ra tay đừng cho nước này ma giận làm tràn trí thượng nửa người người ngu ra sắc mặt đ ổ i biến trước tiên làm ra phản ứng nước này ma giận chính là ma luyện đầm lầy kinh khủng nhất đ ồ vật một trong bản thân thực lực cũng không tính mạnh nhưng nó có thể lạc yên không tiếng động chui vào nhân thể một khi lọt vào nước ma g i ậ n tập kích trừ phi quyết định thật nhanh cắt thịt bảo b ệ n h không phải vậy không được bao lâu liền sẽ bị từng bước xâm chiếm không còn gặp triệu mục mặt lộ vẻ không hiểu ngu doanh ở một bên giải thích một câu đồng thời sắc mặt cũng khó coi bởi vì nước ma g i ậ n mặc dù khủng bố nhưng ở ma luyện đầm lầy số lượng cũng không nhiều mỗi lần lan g viên thí luyện mặc dù là có một ít người chết bởi nước ma g i ậ n tập kích nhưng cơ bản đều là không giải r i á p tán mấy người so với mấy b ạ n tử thương tới nói đơn giản chính là c h i n trâu mất sợi lông nhưng bọn hắn vừa mới tiến vào ma luyện đầm lầy liền gặp được cái đồ chơi này muốn nói là trùng hợp ai mà tin không có cách nào khu trục sao rất khó thậm chí gần như không có khả năng qua nhiều năm như vậy ta còn chưa từng nghe nghe có người thuận lợi đem nước ma dận thuận lợi khu trục bên ngoài cơ thể cái này triệu mục nghe vậy ngưng mi lần thứ n h ấ t thấy được lan nguyên bí cảnh đáng sợ khó trách hao tổn suất cao như thế a cuối cùng không có cách nào khác người kia hai cái chân đều bị chặt đoạn sau đó cấp tốc ném cách không ai dám tiếp xúc bị nước ma dận xâm nhiễm huyết đủ. tiếng kêu thảm thiết cũng không có tiếp tục thật lâu cái kia ngu người nhà đã đắp lên thuốc cũng bị người bắt tại trên thân nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt bị thương người bỗng nhiên thất kinh hô lớn nhanh mau đưa ta vứt bỏ tạm phủ bên trong đã có nước ma giận xâm nhập không cần c à o ta vứt bỏ cái gì t h ủ y sinh ngươi nhanh ném không phải vậy ngươi cũng phải chết nhanh ai có ngu t h ủ y sinh ngu nhà nam tử cuối cùng đem hắn ném ở m ộ t bên chỉ có thể trơ mắt nhìn trên thân lỗi thủng dần dần tăng nhiều báo thủ báo thủ cho ta thanh em dần dần nhỏ đi bởi vì hắn huyết n ụ c tại ngắn ngủi không đến non nửa khắp đồng hồ thời gian bên trong liền bị từng bước x â m chiếm hầu như không còn nhìn ấy lòng của mọi người phát lệnh mọi người chỉ là nghe nói qua nước ma giận đáng sợ nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đều cần thật chút chú ý cảnh vật chung quanh ngu doanh đại mi cao lại thần sát nghiêm túc nhắc nhở lúc này mới vừa tiến vào lang v i ê n bí cảnh liền tổn thất một người đối bọn hắn tới nói không phải một tốt tín hiệu triệu minh mảnh mê vụ này khu còn bao lâu mới có thể rời đi không rõ ràng hiện tại thần thức hoàn toàn không có sở đến giới hạn nghe nói như thế ngu doanh sắc mặt lập tức c h ậ m xuống vừa mới bắt đầu liền hao tổn một người nếu ngươi không đi ra ngoài sẽ chỉ hao tổn càng nhiều kỳ thật trầm ngâm một lát sau triệu mục mở miệng nói ta ngược lại cảm thấy tại mảnh mê vụ này khu an toàn của chúng ta tính cao hơn bởi vì ở chỗ này chúng ta chỉ cần phòng bị mê vụ trong vùng bản thân tồn tại nguy hiểm liền có thể cái này ngu doanh sửng sốt một chút chợt gật đầu tán đồng nói triệu h u n h nói cực phải so với nhân hoạ nơi này nguy hiểm muốn tốt hơn dự phòng được nhiều tiếp tục đi thôi triệu mục đề cao mấy lần cảnh giác hắn cũng không muốn không hiểu thấu ngọn tại đây cứ thế mà đi không sai biệt lắm nửa canh giờ bước chân hắn đông nhiên dừng lại quay đầu đối với gần trong gang tấc ngu doanh hỏi ngu đ ạ o hữu nước ma giận có phải hay không to bằng lỗ kim toàn thân đen kịt đỉnh đầu có hai cái giống như liêm đao giống như xúc rác tám cái chân còn có một cây vốn lượn bị trơm vừa mới bởi vì nước ma giận tại ngu thủy sinh thể nội triệu mục cũng không có tận lực quan sát là ngu doanh gật đầu hỏi ngược lại thế nào không có khả năng tiếp tục đi lên phía trước thay đổi phương hướng hướng bên trái đi triệu mục lập tức tê cả ra đầu vận điệu giải thích nói ngay ở phía trước cách đó không xa là một mảnh đất trũng bãi có bên dưới ẩn giấu đi đại lượng nước ma giận chúng ta như hướng bên này đi hẳn phải chết không nghi ngờ cái gì ngu doanh k i ế p sợ chừng lớn hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m triệu mục đạo triệu minh ngươi có thể cách xa như vậy phát hiện nước ma giận ân triệu mục gật đầu cái này làm sao cái này thật kỳ phải sao đương nhiên nước ma giận sở di đ á n g sợ cũng là bởi vì không cách nào bị người phát giác g i ậ n đến chúng ta chỉ có thể bị động phòng ngự ngươi vậy mà có thể phát hiện nước ma giận tồn tại ngươi đến tồn cùng làm sao làm được tên nghe nói như thế triệu mục hít sâu một hơi đồng thời toàn thân run r ẩ y vừa mới hắn khả năng toàn sai bởi vì trước mặt nước ma giận là hắn lợi dụng linh hồn chi lực dò xét đến nói cách khác hắn có thể d o a n ra người đồng dạng có thể làm được cho nên ngu đạo hữu nhắc nhở mọi người coi chừng trong sương mù này khả năng mai phục dọn ra người triệu h u n h lời ấy ý gì linh hồn của ta trời sinh tương đối cường đại vừa mới sở dĩ có thể sớm phát giác nước ma g i ậ n tồn tại chính là dựa vào linh hồn lực rõ ó xét dón o ra lấy linh hồn cường đại c h ứ danh ta có thể làm được sự tình bọn hắn há có thể làm không được khó trách dón o ra tiến vào lang viên bí cảnh nhiều lần như vậy nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người chết bởi nước ma g i ậ n c h i thủ n u doanh bừng tỉnh đại n g ộ đồng thời lập tức truyền âm những người khác coi chừng cảnh giác đương nhiên nàng cũng nhắc nhở mọi người đừng rêu dao phải gìn giữ không biết rõ tình hình trạng thái chuyển hướng đằng sau lại đi gần một cánh giờ phía trước mê vụ vẫn như c ũ n ồ n g đậm nhưng triệu mục lại mặt lộ vẻ vui mừng thế nào phía trước có đồ tốt cái gì bát phẩm long lân liên h i ế m có đồ tốt cẩn thận chút bình thường loại thiên tài địa b ả o này phụ cận đều sẽ có dị thú và nút sắp thực có một đầu vừa bước vào thất gia i xích vi dao săn g i ế t thành công cũng là một bút không ít thu nhập thất giai ngu doanh trầm n g â m một lát sau đối với người phía sau hồ ngu liên ngu tĩnh ngu điển đại tiểu thư ba người lập tức tiến lên hướng đông nam hai g i m vị trí có một đầu mới vừa vào thất giai xích vi dao các ngươi thử săn g i ế t gốc kêu b ắ t phẩm long lân liên không được nút đ í c h là đại tiểu thư tuân lệnh sau ba người lập tức hướng phía xích vi dao mà đi triệu mục xem như đã nhìn ra ngu doanh đây là đang cố ý ma luyện đám người này triệu minh không cần phải lo lắng ngu liên ba người đều có cùng tứ cực cảnh giao thủ kinh nghiệm một đầu mới vào thất giai xích vi dao nên không làm khó được bọn hắn về phần v ả y giống kia sen thuộc về triệu minh không cần lưu cho ngươi đi triệu mục cười lắc đầu nói không cần thanh niên cùng long lân liên hiệu dụng cùng loại hạt sen phụ trợ tu luyện quả sen cùng sen thân có thể dùng đến tị đ ộ c ta đã có không cần thanh l i ê n trùng điệp cái này dù sao cũng là triệu h u y n h phát hiện ta chỉ là phát hiện lại không xuất lực còn nữa người ta phân như vậy rõ ràng là không có coi ta là bằng hữu lần sau gặp gỡ thư ta muốn ngươi lại để cho cho ta không được sao cái này được chưa n u doanh lặng lẽ l ư ờ m triệu mục một chút trong lòng suy nghĩ ngàn vạn chương bảy trăm tám mươi chín hóa cốt nước chương bảy trăm tám mươi chín hóa cốt nước cho dù vẹn vẹn chỉ là mới vào thất giai đó cũng là hàng thật giá thật yêu thú c á c bảy xích vĩ dao mặc dù cũng không phải là yêu thú h o n g tộc cũng không xếp vào yêu thú vương tộc hàn g ngũ nhưng thực lực vẫn như c ũ không thể khinh thường lại thêm nơi này xem như địa bàn của nó c h i ế m cứ sân nhà ưu thế ngu nhà ba người đánh lâu không xong bất quá có thể nhìn ra được s í c h vĩ dao đã dần dần rơi vào hạ phòng bị hố không quá sớm muộn sự tình hiển nhiên là phát giác được chính mình không địch lại đối phương s í c h vĩ dao bắt đầu sinh thoái ý giống cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng sau cao vài t r ư ở n g g i a o v ị quét ngang đem ngu liên ba người tạm thời b ớ t lui miệng to như chậu máu mở ra mục tiêu minh xác đây là muốn một mụn nuốt bát phẩm long lân liên đối với triệu mục bọn người mà nói cái này vẹn vẹn chỉ là một gốc hiếm có thiên tài địa b ả o nhưng đối với xích v i dao mà nói đây là nó huyết mạch thuế biến hy vọng đáng giận nhân loại nhưng mà ngay tại nó n h à o về phía long lân liên thời điểm một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống ngu doanh cầm kiếm đứng ở long lân liên phía trên kiếm mang bắn thẳng đến chạy xích v i dao mà đi nó giật nảy cả mình chưa từng nghĩ nữ tử này thực lực vậy mà so vừa rồi ba người kêu cậu lại còn kinh khủng hơn xem ra ngu doanh hoàn toàn có năng lực đơn giết tứ cực cảnh sơ kỳ thậm chí có cơ hội kiểm tra tứ cực cảnh trung kỳ triệu mục ngay tại bên cạnh nhìn xem tận mắt thấy bên dưới vị này ngủ tiên tử thực lực rất khủng bố c h ỉ ít so với hắn lợi hại hơn nhiều đổi lại là hắn hoàn toàn không thể nào như vậy gọn gàng đem một đầu thất gia xích v i dao bước lui thậm chí để x u ấ t sinh này trong lòng sinh ra sợ hãi giống xích v i dao mắt thấy không làm gì được nữ tử nhân loại kia chỉ có thể biệt khuất xoay người trốn chạy bất quá làm nó không nghĩ tới chính là lại xuất hiện mấy cái đáng ghét nhân loại đưa nó tất cả đường l u i phá hỏng rầm rầm dầm như vậy sau nửa canh giờ một đầu mới vào thất gia xích vĩ dao trừ vô dụng thịt bên ngoài còn lại hết thể đều bị chia cắt h o à n t ấ t triệu mục tiếp một c h ầ u dao huyết vừa bạn dùng để làm làm luyện chế long huyết đan nguyên liệu chủ yếu long huyết đan luyện đan trong bản chép tay ghi lại một loại đoán thể đan dược đoán thể hiệu quả bởi vì phẩm chất đan dược biến hóa thất giai xích vi dao huyết dịch có lẽ có thể làm cho hắn đạt được một chút chỗ tốt triệu minh có phát giác được d o á n ra người động tinh sao cất kỹ long lân liền m u doanh rơi vào triệu mục bên cạnh không có triệu mục lắc đầu nói có lẽ là ta đoán sai lại có lẽ là năng lực ta không được căn bản không có cách nào phát hiện đoán ra người tồn tại đây cũng không phải là khiêm tốn mà là sự thật hắn là linh hồn cường đại không sai mà lại nghe lão nương ý tứ hắn loại tình huống này d o a n ra chưa bao giờ xuất hiện qua nhưng đ ừ n g quên hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua linh hồn tu luyện đối với linh hồn khai phát cùng lợi dụng càng là cơ hồ là không mà d o a n ra đó là chuyên môn tu hồn tồn tại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp để hắn không phát hiện được cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì mà hay là đến nhanh chóng rời đi mảnh mê vụ này khu long lân liên thu hoạch cũng không có để ngu doanh lộ ra vẻ vui thích vẫn như cũ lo lắng ân triệu mục thâm biểu nhận đồng nhẹ gật đầu trải qua khúc nhạc dạo ngắn này sau đám người tiếp tục đi đường trong lúc đó to to nhỏ nhỏ gặp nạn năm lần tình huống không phải rất tốt lần nữa hao tổn hai người đám người chợ mặc theo đại tiểu thư tình huống giới vậy mà tại trong thời gian ngắn hao tổn ba người chuyện này đối với bọn hắn mà nói là s ỉ đục lớn lao hay là không có phát hiện dón o ra người vô doanh cùng triệu mục còn tốt nhưng đi theo bên cạnh hai người kiếm thị lại bắt đầu phiến não hận không thể lập tức cùng trong bóng tối dón o ra người khô một trận. có chút không thích hợp đi đến một cây đại thụ bên cạnh triệu mục đông nhiên dừng bước lại xác thực mưu doanh rất tán thành gật đầu nói chung quanh sương mù chẳng những không có yếu bớt ngược lại có thừa nặng xu thế chúng ta khả năng đi nhầm phương hướng không còn hướng ra ngoài mà là hướng nơi trọng yếu tại đi mưu nhà đối với mê vụ này chẳng lẽ một chút ghi chép đều không có sao triệu mục hiện tại cũng có chút mê mang bởi vì đi thẳng không đi ra cho hắn chỉ có chút không tự tin ma luyện đầm lầy sương mù hoàn toàn ngẫu nhiên không có cách nào căn cứ tiền bối kinh nghiệm suy đoán vị trí vị trí nếu là đụng tới xương độc ngược lại là tốt phân biệt loại này mê người tấm mắt sương mù ngẫu nhiên xuất hiện nhưng xương độc khác biệt nói đúng ra vậy hẳn là được xương là đ ộ c c h ư ớ n g là do hoàn cảnh đặc thù hình thành bình thường đều cố định tại khu vực nào đó gặp được độc c h ư ớ n g kinh nghiệm của tiền nhân liền có thể phát huy được tác dụng độc c h ư ớ n g sao triệu mục n h ỉ non hắn m u ố n tìm tìm nhìn có thể hay không gặp gỡ độc c h ư ớ n g bất quá rất đáng tiếc vẫn không có đầu mối ngược lại là đang khuyết đại dò xét phạm vi thời điểm ngoài ý muốn phát hiện tình huống đây là thế nào gặp triệu mục đống nhiên biến sắc ngu doanh vô ý thức hỏi t h ă m từ nguyên ngạc thật nhiều từ nguyên ngạc tại triệu chúng ta tới gần bốn p ư ơ n g tám hướng tất cả đều là ít nhất phải có trên trăm đầu trong đó ánh sáng thất gia chỉ sợ ít nhất phải có ba đầu cái gì ngu doanh n ữ mày hai cái kiếm thị lại lên tiếng kinh hô từ nguyên ngạc mặc dù cùng xích vĩ dao một dạng cùng thuộc tại phổ thông yêu thú nhưng người sau sống một mình nó là q u c n cư vừa xuất hiện liền một nhóm lớn lại cùng ban sơ gặp gỡ quỷ vực sói cá một dạng có được hợp kích chi thuật thậm chí bởi vì sinh hoạt tại ma luyện đầm lấy nguyên nhân bản thân nó mang theo rất mạnh độc tính ngang nhau số lượng tình hồn giới tính nguy hiểm cao hơn nhiều quỷ vực sói cá đều theo sát giết ra ngoài ngu d a n h mười phần quả quyết hạ lệnh trận đối với triệu mục đạo triệu nói hướng hướng đi, có một người h n đ ế ngu chỉ ra đối với triệu ố t t mục cho trăm ớ i giờ bây l phần trăm tín nhiệm lúc này đội theo bởi vì trong khoảng thời gian này rất nhiều lần gặp nạn đều dựa vào triệu mục sớm phát giác mới có thể đem tổn thất giảm nhỏ nếu không giờ phút này cũng không phải là tổn thất ba người đơn giản như vậy ít nhất phải tăng gấp đôi tại địa phương đầm lầy này bên trong từ nguyên ngạc tốc độ muốn so chúng ta càng nhanh nhất định phải có người đoạn hậu đại tiểu thư ơ n g ta đến đại tiểu thư ơ n g ta cùng thanh phong cùng một chỗ đại tiểu thư ơ n g ta cũng lưu lại mọi người nao h nao h mở miệng nguyện ý bọc hậu nhưng triệu mục lại nói thẳng đoạn hậu hẳn phải chết không nghi ngờ tất cả đều cùng một chỗ hành động ngươi có phải hay không phát hiện cái gì n u doanh cùng triệu mục chuyến âm dưới tình huống bình thường để mấy người đoạn hậu mới là lựa chọn chính xác nhất không phải vậy bọn hắn có không nhỏ sát xuất sẽ bị đoàn diệt có thể hết lần này tới lần khác triệu mục tự tuyệt đông bác phương hướng không sai biệt lắm ba g i ả m vị trí ta phát hiện hai cái chuột người muốn lưu lại mạo hiểm nếu cái này t ử nguyên ngạc là có người cố ý dẫn tới vậy chúng ta lựa chọn phá vây phương hướng tất nhiên có nguy hiểm lớn hơn nữa muốn triệt để thoát khốn cũng chỉ có thể chiến ta có biện pháp đem âm thầm người kéo xuống nước người đang lúc ngu doanh trần trờ thời khắc triệu mục tận cố gắng lớn nhất hướng trước kia xác nhận phá vây phương hướng điều tra v ừ a cha này dọa hắn nhảy một cái từ ngược từ ngược đó là một mảnh bốc lên bọn cổ k h a i thủy vực đó là hóa cốt nước chương bảy trăm chín mươi ngô tiên tử thủ đoạn chương bảy trăm chín mươi ngô tiên tử thủ đoạn cái gì hóa cốt nước nghe được triệu mục n ỉ n o n ngu doanh đại mi nhũ chặn hai cái kiếm thị lên tiếng kinh hô bởi vì cái này hóa cốt nước chính là thương lan trạch nguy hiểm nhất đồ vật một t r o n g thử nguyên ngạc cùng nước ma dận còn có quỷ vực sói cá trói cùng một chỗ đều không có cái đồ chơi này tới khủng bố nghe nói cái đồ chơi này chạm vào tứ tử cho dù là tứ cực cảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi gặp được quỷ vực sói cá thử nguyên ngạc còn có cơ hội trốn coi như nước ma dận cũng có chút ít phòng bị phương pháp nhưng gặp gỡ hóa cốt nước trực tiếp ợ ra dám rất bá đạo đáng chết đây là chuẩn bị bao lâu à lại là quỷ vực sói cá lại là nước ma dận hiện tại ngay cả hóa cốt nước đều đã vận d ụ n làm tức chết cùng là thánh địa t a n mạch d á n ra người đây là muốn làm gì như vậy nhằm vào chúng ta hai cái kiếm thị khí chửi ầm lên đồng thời cũng không quên trận địa sẵn sàng đón quân địch cổ tay đã khoác lên trên bội kiếm chuẩn bị nên địch bởi vì tiếp tục dựa theo cố định phương hướng rút đi b á c h tử vô sinh bây giờ chỉ có một trận chiến mới có thể nhìn thấy sinh cơ triệu h u n h âm thầm hết thể ẩ nút n bao nhiêu người trước mắt chỉ phát hiện bảy cái nhưng không phải chỉ những này nếu như thế vậy liền để bọn hắn toại mượn đi n u doanh hai mắt nhắm lại hiển nhiên là tại cho người ngu ra truyền n g ôn triệu mục biết nữ nhân này là chuẩn bị c ô ý yếu thế thỉnh quân nhập úng sau đó liền dựa vào triệu minh hỗ trợ bọn người đến đông đủ sau ngươi thông báo ta một tiếng g i à n d o một câu sau ngu doanh liền nhảy lên một cái giống như cự kiếm lăng không dù xuống nhưng mà bên dưới mũi chân như mũi kiếm xuyên thẳng một đầu tử nguyên ngạc đầu lâu đưa nó trùng điệp giẫm nhập bùn nháo bên trong đỏ tươi mang theo chút trắng sữa tương dịch chậm rãi tỏ khắp một đầu lục d a i hậu kỳ tử nguyên ngạc ứ như vậy kết thúc tính mệnh thật xinh đẹp một í c triệu mục hai mắt tỏa ánh sáng như hắ ngu doanh thực lực còn muốn tại hắn hôm nay phía trên bởi vì hắn có thể làm không đến một kích liền đem người khoác nặng nề g h áo giáp lục giai hậu kỳ t ử nguyên ngạc đánh giết câu cá sao gặp ngu người nhà đi theo ngu doanh bắt đầu cùng t ử nguyên ngạc bảy trăm giết triệu mục âm thầm cầu nguyện hy vọng cái này âm thầm người không cần là doan úc tên kia dẫn đội không phải vậy lúc này liền thật nguy rồi tuy nói doan gia trừ doan úc bên ngoài còn lại mấy chục c h i đội ngũ bên trong h ạ c h tâm người đồng dạng chiến lược không ít có thể cùng doan úc so sánh hẳn là kém một cái cấp độ nếu không doan úc thanh danh b ằ nhất đ còn, nữ nên nên từ từ còn nữa h n bu doanh làm dán ra đại tiểu thư hắn dám khẳng định cái này em gái tuyệt đối có thủ đoạn cuối cùng coi như vạn sơn đậu đá không cách nào toàn thân trở ra nàng cũng có thể một mình rút đi mà mang hộ bên trên hắn là tất nhiên bởi vì tại cái này ma luyện đầm lầy hắn chính là ngọn đèn chỉ đường hình người tham chiêu khí dết đi triệu mục trong lòng thầm nhủ một câu sau cũng đi theo người ngu ra cùng nhau bắt đầu gia nhập chiến đấu mê vụ chỗ sâu có bóng người nhuần áo hai cái tùy thời dò xét tình huống thám tử đi vào một người nam tử trước mặt bẩm báo nói n g u y ê n công tử người ngu ra cùng tử nguyên ngạc bảy đánh nhau ân một mực nhắm mắt doán n g u y ê n hốt mở mắt có chút kỳ p h á i nói ngu doanh nữ nhân kia là điên rồi sao c u n g tử nguyên ngạc bảy dây dưa bọn hắn coi như có thể bình yên tối lui nhân thủ cũng chỉ ít hao tổn hơn phân nửa cái này có thể vừa mới bắt đầu á không bình thường quá không bình thường lan g u y ê n thí luyện trọn v ẹ ba năm hiện tại mới tiến vào không đến hai ngày ngu doanh liền làm r a loại này quyết định ngu xuẩn phi thường kỳ quái theo h ắ n biết nàng mang vào người đều là nàng trọng yếu nhất thân tín vậy mà như thế bỏ được mất đi đám người này ủng hộ nàng tại ngu nhà địa vị thế nhưng là sẽ có ảnh hưởng rất lớn chính là lần này lang huyền trong bí cảnh muốn trổ hết tài năng cũng sẽ trở nên dị thường khó khăn dù sao nơi này một mình hành động nguy hiểm rất lớn không chỉ là vốn có nguy hiểm còn có nhân hoạ hai người gặp gỡ mấy chục người đội ngũ coi như ngu doanh người như vậy cũng có vẫn là phong hiểm dù sao người khác cũng không phải ngốc hàng đều là thực lực không ít hàng người đơn đả độc đấu không phải là đối thủ quần đầu phần thắng cũng không nhỏ phu cận còn có tử nguyên ngạc sao không có nếu như thế vậy thì chờ hai người bọn họ bại câu thương sau nhất cử cầm xuống ngu doanh đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng là ỉ vào trong mê vụ có càng lớn ưu thế dón o ra người lớn mật tới gần tại hai dặm chỗ dừng lại ngồi đ ợ i s o n g phương lưỡng bại câu thương một bên khác triệu mục nhất tâm nhị dụng tại ngu doanh chiếu cố bên l i ớ i hắn đối phó đều là yếu nhất tử nguyên n g ạ bởi vì hắn muốn phân tâm quan sát chung quanh tình huống thời khắc cho ngu doanh truyền lại tin tức ân cuối cùng c ầ u thả không nổi triệu mục phát hiện tại ngoài hai dặm địa phương tụ tập ba mươi mấy người khoảng cách này đã vượt ra khỏi ngu người nhà có thể dò xét phạm vi đối phương rất hiển nhiên là làm qua bài thẩm ngu tiên tử đi ra ân hết thể ba mươi ba người t i ề m phục tại chúng ta hướng tây nam ước ba trăm t r ư ợ n g vị trí h i ệ n nhiên là chuẩn bị chờ chúng ta cùng t ử nguyên ngạt lưỡng bại cầu thương ngồi thu ngư n ông thủ lợi ừ rất tốt ngu doanh có chút anh khí trên mặt hiện lên một tia tạc cốc đối với triệu mục đạo triệu h u n h đa t ạ nói xong tiếp theo một cái trước mắt một viên mỏ hôn kim tiểu cầu xuất hiện tại nàng lòng bàn tay hướng phía dưới nhẹ ép tiểu cầu trong nháy mắt rơi xuống đất một loại năng lượng đặc thù ba động hướng bốn phía quét vậy mà đem căn bản là không có cách nhân lực thổi tan mê vụ hướng ra phía ngoài thôi động chung quanh cảnh tượng bắt đầu dần dần rõ ràng cơ hồ trong cùng một lúc một cái hoàn toàn trong suốt cái lồng tại không muốn người biết tình huống dưới cấp tốc phóng đại cũng trong bóng tối người chú ý chiến trường thời điểm ở bang rơi xuống lồng ánh sáng chừng ba dặm phương viên siêu cao tám mươi triệu giống như một người làm mái vòm bảo bối thật nhiều a triệu mục không khỏi cảm thán một câu quả nhiên như hắn sở liệu thân là ngu nhà đại tiểu thương ngu doanh có là áp đáy hòm bảo bối không nói vừa rồi đối diện mê vụ màu hỗn kim tiểu cầu chính là lồng ánh sáng này xem chừng tối thiểu nhất cũng phải là cựu phẩm linh khí nếu không muốn e m âm thầm cái tiêu ba mươi ba người vây khốn không khác thiên phương giả đàm bởi vì lồng ánh sáng nguyên nhân sương ngụ tản ra sau hoàn toàn bị cách trở ở bên ngoài trong phạm vi ba dặm ánh mắt không trở ngại thậm chí liền ngay cả thần thức cũng sẽ không tiếp tục lọt vào áp chế ngoài hai dặm ba mươi ba người tùy tiện đứng đấy rất hiển nhiên ỉ vào hoàn cảnh ưu thế bọn hắn căn bản không cảm thấy ngu người nhà có thể phát hiện ngay cả trốn đến chỗ tôi ý tứ đều không có giống như đứng tại trên sân khấu xem kịch ừ ta tưởng là ai đâu nguyên lai、like、là d o a n nguyên ngươi cái này con r ệ nói tự nhiên không phải xuất từ ngu doanh miệng mà là ngu liên ngu nhà trong đội ngũ thuộc về hắn tính tình kém cỏi nhất miệng độc nhất chương bảy trăm chín mươi mốt ai cũng đừng nghĩ tốt hơn doãn n g ê n ngu doanh hiện tại không có d ả n h giúp triệu mục giải hoặc bên trong một cái kiếm thị ghé vào lỗ thai hắn bắt đầu giới thiệu. Don gia tương đối nổi danh một cái không minh cảnh nghe nói thực lực cũng không so do nút xoa lại từ x u ấ t đạo đến nay ưa thích dùng nhất âm vũ bị ổi thủ đoạn đối phó địch nhân nếu như là hắn thật đúng là không ngoài ý muốn. Don u y ê n để tay lên ngực tự hỏi ta cùng ngươi có thể có ân đoán không có một bộ màu tím đen cẩm b à o doán u y ê n thoải mái đứng ra mặc dù không biết như thế nào bị phát hiện nhưng không quan hệ cùng nhau đi tới cho tới bây giờ ngu gia đã hao tổn mười một người dưới mắt chỉ còn hai mươi hai người mà bọn hắn chừng ba mươi ba nhân số tranh lệch không nhỏ bản thân thực lực cũng sẽ không so ngu ra người kém doanh ốc hắn tính cái đ ơ a cho tới bây giờ liền không có phục qua hắn vậy ngươi ngu doanh ngươi là không có lớn lên tiểu thí h a y sao nghe nói như thế triệu mục một trận sợ hai t h á g phục thì ra ra hỏa này chính là cái thuần túy tiểu nhân a đương nhiên hắn lời nói này cũng không sai đây là lang viên thí luyện giải quyết đối thủ có vấn đề sao đương nhiên không có so sánh với nhau ngu doanh ngược lại như cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ a đại tiểu thư cùng loại này con dẹp nói lời vô dụng làm gì sự tình đều đến loại trình độ này ai cũng đừng nghĩ tốt hơn mẹ nó hại chết ta nhiều hình đệ như vậy thì muộn doãn n u y ê n ngươi cũng n ế m thử bị tử nguyên ngạc vây công tư bị đi x o á t ngu kiệt lòng bàn tay xoay chuyển ở giữa một thanh không biết tên bột phấn ở giữa không trung nổ tung tiếp theo một cái trước mắt còn lại gần trăm con tử nguyên ngạc hai mắt đ ố n g nhiên đ ỏ lên khí tức trên thân càng thêm cuộc bạo đây là mê t â m tán doãn ra có người nhận ra cái đồ chơi này tức h ồ n hển mắn to tên yên các ngươi người ngu ra đều mẹ nó là tên yên ngu doanh ngươi cũng mặc kệ quản ngươi chó x ă n sao mê t ô n tán một loại tác phẩm linh dược phục d ụ n g hoặc là người bị lây dính sẽ tiến vào huyết cùng trạng thái chẳng những thực lực sẽ có tăng lên trình độ nhất định hơn nữa còn không biết đau đớn đến chết mới thôi t ử nguyên ngạc vốn cũng không phải là phổ thông yêu thú giải quyết gần trăm con t ử nguyên ngạc cho dù là bọn hắn hai phe hợp tác cũng phải phí rất lớn một phen công phu mà bây giờ điên r ồ i đơn giản điên r ồ i a n g u doanh hừ lạnh một tiếng phiêu nhiên rơi xuống đất t r â m trọng nói hiện tại các ngươi cùng ta giảm những n à y thiên k u n g lưu ly che đậy chính là cựu phẩm định phong linh khí cho dù trên tay các ngươi có chuyên công phá phòng địa phẩm linh khí ba khắc đồng hồ bên trong cũng đừng hỏng đột phá triệu mục bên cạnh mắt mắt nhìn ngưu doanh thế nào người bao nhiêu cũng là có chút điểm điên ghen ở trên người ngưu doanh ngay vậy e m chút không có bị tức giật cười n h ì n không được đưa tay vỗ một cái triệu mục nhắc nhở mê tâm tán tác dụng dưới t ử nguyên ngạc sẽ không khác biệt công kích doán u y ê n thực lực không kém doán ra nhân số lại vượt qua chúng ta sau đó phải dựa vào chính ngươi ta khả năng không cách nào phân tâm á triệu mục cảm giác bị vũ nhục ta sẽ không được ân triệu minh tốt nhất triệu mục không còn gì để nói không phải người cái này dỗ hải tử ngự khí là tình h u n g như thế nào giống không đợi hắn suy nghĩ nhiều tử nguyên ngạc liền bắt đầu không khác biệt công kích một đầu lục gia i đ ỉ n h phong tử nguyên ngạc dương miệng to như chậu máu bay thẳng hắn mặt mà đến cái kia t r ư ờ n g rộng một t r ư ợ n g miệng lớn hoàn toàn có thể đem hắn một bụng ư ớ t vụ nặng n giáo lăng không mà đi xuyên thẳng tử nguyên ngạc răng trên thân bởi vì trận pháp nguyên nhân không người có thể nhìn ra đây là một thanh đến gần vô hạn thiên phẩm trí bảo trong mắt mọi người thời khắc này nặng giáo nhiều lắm là cũng chính là thất phẩm linh khí tiêu chuẩn đối với doan gia còn có ngu ra đám người này mà nói vượt qua bát phẩm linh khí có lẽ khó được nhưng t h ấ t phẩm linh khí cơ hồ nhân thủ một kiện dù sao bản thân tu vi cũng đã gần b ư ớ c vào tứ cập cảnh coi như tự thân không có tại tiến đến trước đó gia tộc trưởng bối cũng sẽ đưa t ặ n g một kiện dầm dầm dầm triệu mục trong nháy mắt cùng đầu này từ nguyên ngạc chiến đấu cùng một chỗ từ nguyên ngạc bị giáp cứng rắn triệu mục t ẩ u bị linh hoạt song phương sửng sốt đánh cái tương xứng đương nhiên triệu mục đây cũng không phải là tại kéo dài công việc mà là phân tâm quan sát tình huống ngu a người mặc dù đối với hã tốt nhưng bất luận như thế nào đều được lấy tự thân làm đầu dù sao hiện nay tình huống đối bọn hắn một phương này m ư ờ i phần bất lợi mê tâm tán quả thật làm cho tử nguyên ngạc của bạo tiến hành không khác biệt công kích đem dọn o g i a cũng kéo xuống nước nhưng cùng lúc bọn hắn cũng tại tử nguyên ngạc công kích lựa chọn bên trong song phương đều có rõ ràng tổn thương nếu là dưới tình huống bình thường song phương tổng cộng hơn năm mươi người kỳ thật hoàn toàn có thể cùng những này tử nguyên ngạc một trận chiến có thể hết lần này tới lần khác song phương không những không đồng lòng còn lẫn nhau công kích tình huống ngược lại hay là tử nguyên ngạc tốt hơn ngắn ngủi không đến nửa canh giờ dọn ra liền vẫn lạc mười mấy người ngu ra tình huống hơi tốt một chút lần nữa vẫn l ạ sáu người thứ ngu chỉ doanh g a o căn bản không để ý tới giống như một cái nữ đình bà triệu mục có chút kinh ngạc vị này ngu tiên tử tựa như thật không sợ chết ngược lại doán viên bắt đầu có chỗ biến hóa chết quá nhiều người hán sợ bởi vì mang theo trên người đội ngũ đều là chính mình coi trọng nhất thành viên tổ chức lan huyên bí cảnh trọn vẹn tiếp tục ba năm nếu làm ở đầu liền chết hơn p h â n nửa vậy hắn sức cạnh tranh liền không lớn con mụ điên doãn nguyên gắt một cái với tay một thanh toàn thân màu xanh lá cây đậm trưởng màu xuất hiện t r u n g điệp hướng phía thiên khung lưu ly che đậy mánh liệt đâm mà đi đây là địa phẩm linh khí triệu mục trong nháy mắt phát hiện điểm ấy quả nhiên những thánh địa này đ ạ i gia tộc đi ra người đều có áp đáy hòm và bối ngu danh có doãn nguyên cũng có đừng nhìn triệu mục trên thân cất một đống địa phẩm、Thậm、chí phẩm chất càng tốt bảo vật nhưng này đều là g i n h được bình thường mà nói liền xem như siêu nhất lưu thế lực cũng không có dồi dào đến ban cho một cái không minh cảnh tu sĩ địa phẩm linh khí trình độ địa phẩm trở lên linh khí đặt ở bên ngoài là trí bảo đặt ở thánh địa cũng kém không có bao nhiêu triệu minh ta cho ngươi bung ô ra quyền hạn ngươi tìm phá vòng lây đường ngay tại doãn nguyên bắt đầu đột phá thiên khung lưu ly che đậy thời điểm mưu doanh thanh âm chuyển vào trong hai triệu mục giờ mới hiểu được mưu tiên tử từ đầu đến cuối đều không có m u ố n cá chết lưới rách chỉ là muốn cầu được một chút hy vọng sống cho nên mới biểu hiện điên cùng như vậy kết quả rõ ràng nàng thành doãn u y ê n túng không dám ở nơi này hao tổn quá nhiều không chỉ có như vậy tại doãn g u y ê n chuyên chú phá vỡ thiên khung lưu ly li che đậy thời điểm còn lại ngu ra người bắt đầu liên hợp lại giúp ngu doanh ngăn cản t ử nguyên ngạc về phần chính nàng thì là hướng phía doãn gia trận doanh gọn mạnh mà đi kiếm quang như hồng lăng không có nhật dây đặc kiếm ảnh làm cho doãn gia người khó mà chống đỡ c h ư a cần ứng phó t ử nguyên ngạc bên ngoài còn muốn phòng bị ngu ra người chiêu thức duy nhất có thể cùng ngu doanh chống lại doãn g u y ê n giờ phút này lại đang chuyên chú phá thiên khung lưu ly li che đậy bị ngu doanh bắt đơn doãn gia người làm sao có thể là đối thủ của nàng x o ẹ t xẹt một kiếm xuyên qua trái tim xoắn nát s i n h cơ một cái d o a n ra người trong nháy mắt rơi xuống bị phát điên từ nguyên ngạc xé thành m ằ n nhỏ ngu doanh d o a n u y ê n tiếng gầm gừ phẫn nộ giống như từ trong hàm giang g ạ t ra thứ ngu doanh hừ nhẹ một tiếng khinh thường nói đây vẫn chỉ là bắt đầu chương bảy trăm chín mươi hai trốn đi cùng bọc hậu chương bảy trăm chín mươi hai trốn đi cùng bọc hậu ngu doanh cùng ngu nhà những người khác phối hợp tương đương hoàn mỹ mỗi lần đều có thể tinh chuẩn đem d o a n ra người lạc đàn khống chế tại hai cái trong vòng cho dù hai người hợp lực thực lực không ít nhưng đối đầu với ngu doanh vẫn như cũ nuốt hận nơi này ngu doanh ngươi làm u ố n cùng ta không chết không thôi sao doan u y ê n nhìn xem giống như gió thu lá rụng giống như tàn lụi mã tử muốn rách cả mỹ mắt đây đều là hắn trung thành nhất thành viên tổ chức bây giờ mắt thấy liền muốn hao tổn hơn phân lửa đội ba gấp hắn hiện tại đ a n g không xuất thủ chỉ có thể cố gắng hết sức bằng tốc độ nhanh nhất đột phá cái này thiên khung lưu l y che đậy hắn hoàn toàn không rõ vì chuyện gì tình sẽ phát triển thành hiện tại cái dạng này rơi xuống đất vừa định lúc rời đi phát hiện ngu doanh bọn người âm thầm bật nuốt lợi dụng thủ đoạn dẫn dụ quỷ vực sói ngư tướng người ngu ra bước đến ma luyện đầm lầy đây là bọn hắn doan gia quen thuộc nhất khu vực một trong. đối với người khác mà nói nơi này mê vụ có lẽ không có kết cấu gì ngẫu nhiên xuất hiện nhưng trải qua một đời lại một đời ghi chép cùng thăm dò bọn hắn doan gia đã nắm giữ một chút quy luật thậm chí nước ma giận cùng tử nguyên ngạc lại trùng hợp tại mảnh khu vực này có thể nói thiên thời địa lợi thậm chí người cùng đều tại bọn hắn bên này nhưng hết lần này tới lần khác sự tình phát triển cho tới bây giờ trình độ này hắn không hiểu tại sao lại biến thành d ạ n g này cũng nghĩ không thông ngu doanh đến cùng là như thế nào phát hiện âm thầm cất giấu bọn hắn Mảnh mê bụ này thần h vụ đối với t ứ có c r ấ thể m ạ n áp quát phạm chế, có chí doanh không khả thậm người ngu ra, bao quát ngu doanh ở bên trong, do xét phạm vi tuyệt đối không có khả năng vượt vi đối tuyệt qua ra, bao xét một do ở giảm, đ cho mực cách Có hắn khoảng thể toàn, an quan bọn một tại sát. giảm làm sao lại thế trừ bọn hắn d o a n ra người đừng nói cái này thương nô giới liền xem như toàn bộ côn n ô đại lục tăng thêm mà khác người của thánh địa đều tìm không ra mấy cái có loại này linh hồn năng lực người dù sao bọn hắn d o a n ra đối với luyện hồn tuyệt đối thuộc về phương thế giới này đứng đầu nhất tồn tại n a n g nhau linh hồn cường độ tình hồn giới bọn hắn ở chỗ này do xét phạm vi phải lớn tại những người khác không hiểu nhưng dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này nhất định phải mau chóng phạm đây và không dưới tay hắn người sợ là đến lưu lại vượt qua sáu thành ccc、si si si、thiên khung lưu ly li gắn vào bị không ngừng chui vào hai phút đồng hồ đi qua thiên khung lưu ly li che đậy đã có rõ ràng b ế t rách d o ó n ra nhân mục lộ hy vọng chi sắc đã năm cái triệu mục â m thầm kinh ngạc b u doanh thực lực so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều hai phút đồng hồ thời gian gọn gàng giết năm cái không minh cảnh đại viên mãn phải biết những người này mỗi một cái phóng tới các đại thế lực vậy cũng là đỉnh tiêm cấp độ thiên tài tu luyện kết quả tại ngu doanh trước mặt liền cùng như chém dưa thái rau đây chính là đỉnh cấp yêu n g h i ệ t cùng những người khác khác nhau triệu mục đánh giá n h ư n ế u đổi lại là hắn hai phút đồng hồ thời gian có thể giết chết một cái liền đã tốt vô cùng thực lực cùng ngu doanh các loại đứng tại cấp độ thứ nhất người hay là có rất lớn chênh l ệ n h đến mau chóng tăng thực lực lên mới được không cần thanh l i ê n còn lại sáu mai hạt xen luyện hóa hẳn là có thể để hắn lại để thăng một cái cấp độ về phần mặt khác thì là đến ở chỗ này tìm cơ duyên thiên lôi ngược lại là tùy thời chuẩn bị có thể tu luyện tầm thứ bảy nhưng luyện linh phương diện muốn đột phá tứ cập cảnh thời cơ chưa đến hay là phải lợi ầm ầm thiên khung lưu ly che đậy ứng thanh phá toái một lỗ hổng rút lui doãn u y ê n phát tay đi vào dón o ra đám người trước người nhìn chăm chú lên ngu doanh nhìn xem trên mặt đất gặp người sau độc thủ tộc nhân khoe mắt điên cùng loạt động ngu doanh n g ư ờ i rất tốt n g ư ờ i rất tốt à. a hy vọng lần sau gặp mặt ngươi còn có thể vẫn tốt như vậy siêu doãn u y ê n muốn phá bây cho dù ngu doanh cũng không cách nào ngăn lại càng đừng đề cập giờ phút này người ngu ra còn tại theo vào nhập hết cuồng trạng thái đại lượng từ nguyên ngạc dây dưa triệu minh hướng đông nam cây sát đất một trượng mà đi liền có thể thoát đi từ nguyên ngạc truy sát ngu kiệt các ngươi lập tức rút lui đại tiểu thư người đây ta bọc hậu các n g ư ơ i đi nhanh lên là ngu ra chúng người không dám trần trở lập tức rút đi bởi vì bọn hắn cơ hồ từng cái trên thân mang thương lưu lại cũng chỉ sẽ cho đại tiểu thư cản trở triệu minh người ta không để cho nữ nhân cho ta bọc hậu thói quen triệu mục có chút núi mai nói ngu người nhà chỉ cần dựa theo ta cho phương vị rời đi nên vấn đề không lớn ngược lại là ngươi bên này một người đối mặt nhiều như vậy phát cổn g từ nguyên nạ tính nguy hiểm không nhỏ đa tạng n u doanh không nói nhảm đương nhiên những cái kia tiến vào hết u y quẩn trạng thái tử nguyên ngạc cũng không cho hai người nói chuyện với nhau cơ hội cơ h ộ i trong nháy mắt liền lại lâm vào chiến đấu bên trong tuy nói vừa mới có không ít tử nguyên ngạc bất lạc nhưng giờ phút này hiện có vẫn như c ũ có vượt qua năm mươi đầu số lượng này coi như triệu mục cùng ngu doanh lại người tiên cũng không thể nào là đối thủ dù sao có thể lưu lại thuần một sắc đều là lục gia đình phong lại là chiến lược mạnh nhất tồn tại hơn nữa còn tiến nhập hết u y quẩn trạng thái gặp gỡ như thế một nhóm tử nguyên ngạc liền xem như tứ cực cảnh trung kỳ người gặp gỡ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn suy sớm đã mệt mỏi ứng đối ngu doanh bị một đầu tử nguyên ngạc lợi c h ả o quẹt làm bị thương t ử nguyên ngạc răng cùng lợi c h ả o đều là khó được lợi khí bình thường bảo y đều không thể k h á n g trụ ngu doanh bảo y mặc dù không có sụp đổ nhưng lại bị b ạ c h phá một kia m ắ t s á c triệu mục phát hiện vết thương đã tận xương coi chừng triệu mục không có khả năng c h ơ mắt nhìn xem ngu doanh bị vây công lập tức tiến lên đối với bưng bít lấy mực người sau nói còn có thể trốn rút lui ngu d a n h đơn giản tính toán bên dưới thời gian cho là ngu người nhà giờ phút này cũng đã trốn đi thành công đi triệu mục vung tay lên đem trên mặt đất càn khôn giới còn có vẫn lạc t ử nguyên nạc g từng cái lấy đi cùng ngu doanh cùng nhau rút đi t ử nguyên nạc g nguyên bản tốc độ cũng không tính nhanh nhưng bởi vì hiện tại tiến nhập huyết c u ồ n g trạng thái lại trên tay ngu doanh tốc độ rõ ràng không có khả năng kéo căng cứ kéo dài tình huống như thế liền dẫn đến ngu doanh một mực bị theo đuổi không bỏ trong thời gian ngắn rất khó đào thoát mắt thấy thương thế trên người liền muốn ép không được muốn vận dụng áp đáy h ỏ m chữa thương bảo vẫn lúc một cánh tay vòng qua bờ eo của nàng bên thai chuyển đến triệu mục thanh âm người thụ thương không nhẹ ta mang ngươi chạy ngươi được không đi một mình hợp hai người vậy căn bản không phải một cái khái niệm tốc độ sẽ bị kéo chấm không ít xin đem chữ sao cho ta bỏ đi nam nhân không thể nói không được triệu mục trực tiếp đem ngu doanh ôm vào trong ngực chân đạp phất tay h á o đ o ạ i ảnh giống như như lưu q u a n g trong mê vụ tiến lên vẹn vẹn chỉ dùng gần nửa canh giờ liền thuận lợi thoát khỏi từ nguyên ngạc truy sát t r ư ơ n g rộng vài triệu trong hốc cây ngu doanh mặt có chút đỏ không biết là bởi vì thương thế trên người hay là bởi vì mới vừa rồi bị triệu mục ôm e o nhưng càng nhiều hơn chính là t r ắ n bệnh ngoại trừ liên tiếp chiến đấu linh lực tiêu hao quá lớn bên ngoài thương thế trên người cũng có chút nghiêm trọng trái lại triệu mục bởi vì luyện thể nguyên nhân. mặc dù trên người có không ít vết thương nhưng trên thực tế cũng không lo ngại thật muốn luận cường độ thân thể hắn căn bản không thể so với tử nguyên ngạc kém nếu không phải tử nguyên ngạc số lượng quá nhiều hắn cũng dám trực tiếp cận thân bắt đấu t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi ba thành yên t r ư ớ n g t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi ba thành yên t r ư ớ n g ngươi thế nào triệu mục nửa ngồi tại ngu doanh trước mặt người sau trạng thái nhìn có chút không đúng vừa mới chỉ là suy yếu hiện tại hắn phát hiện người sau con mắt lại có chút đỏ lên tựa như chúng mê tâm tán bình thường vừa mới chủ quan cái kia tí nguyên cá xấu trên lợi trảo dính điểm mê tâm tán ta có chút thụ ảnh hưởng bất quá không có vấn đề gì lớn cũng không có xuất hiện cái gì xé rách quần áo đối với người bá vương lạnh thương cung tình tiết v g u doanh chỉ là bình tĩnh từ trong c ả n không i ớ i lấy ra một viên mẩu lam nhạt đan dược nhét vào trong miệng con n g ư ơ i đỏ liền dần dần t ố i lui rất hiển nhiên đây là đặc biệt nhằm vào mê tâm tán g i ả i dượng vừa mới đa tạng ngu doanh đối với triệu mục có chút chắc tay động tác biên độ hơi lớn xuyên thấu qua tổn hại bảo ý ỉa triệu mục ngoài ý muốn thấy được người trước bên trong phong vang lập tức lúng túng không thôi bất quá hắn không dám đột nhiên rời đi ánh mắt bởi vì dạng này ngược lại có loại dấu đầu lòi bơi đã thị cảm mà là giả bộ như không thấy được khoác tay một cái nói tốt xấu chúng ta cũng là một đội ngũ lẫn nhau giúp đỡ là hẳn là nếu không có n g ư ơ i cùng người ngu ra ta muốn còn sống rời đi khả năng cực kỳ bé nhỏ triệu huynh nói bừa ngươi vừa rồi thân pháp rất lợi hại lại thêm nơi này mê vụ căn bản hạn chế không được ngươi muốn nói giúp là ngươi giúp chúng ta đại ân ngu doanh khép cười một tiếng một tay chống đất sửa lại cái tư thế ngồi có chút hổ thẹn nói bất quá sau đó còn phải để triệu huynh hỗ trợ hộ pháp ta thương thế kia nói ít cũng phải bảy ngày mới có thể khôi phục ân triệu mục gật đầu yên tâm ta đã bố trí xuống che đậy chất pháp tránh cái bảy ngày cũng không thành vấn đề nếu để cho lớn t r à xanh biết mình dùng nàng lưu lại trận pháp giúp những nữ nhân khác sợ là lại được đem chính mình đặt tại phía dưới ba ngày không thả chính mình rời đi vậy liền đa tạ triệu m ì n h v g u doanh chắc tay gặp triệu mục đẩy lên một bên khoảng cách cúi đầu mắt nhìn trên người mình bảo ý điề. động tác biên độ khá lớn lúc bên trong vệ kia màu tím n h ạ t hết sức rõ ràng thậm chí là nhìn xem triệu mục bóng lưng mặt của nàng càng đỏ mấy phần người này còn giả vờ giả vịt u doanh mặt càng phát ra đỏ lên triệu mục mặc dù che giấu rất tốt có thể trong nháy mắt đó tâm tình chập trờn lại bị nàng bắt rõ ràng làm sao có thể không biết mình bị nhìn khoanh chân ngồi xuống triệu mục cũng không có đi chú ý ngu doanh vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay đem còn thừa sáu mai không cần thanh liên hạn sen luyện hóa một chút sau ba ngày triệu mục đống nhiên mở mắt ngu doanh vẫn tại an tĩnh chữa thương hắn đứng dậy đi vào h ố c cây trước hơi dọ xét bên l i dưới lập tức phát giác được dị dạng một cỗ lục bên trong mang tím sương mù đống nhiên dâng lên lại hướng phía bọn hắn bên này l à n tràn không ít yêu thú thật giống như bị xua đổi bình thường kinh hoàng chạy ở làn tràn mệ vụ phía trước ngu đạo hữu triệu minh thế nào ngu doanh mở mắt đứng dậy đi vào triệu mục bên cạnh ngươi nhìn đó là cái gì thuận triệu mục nón g tay phương hướng nhìn lại mưu doanh lập tức đôi mắt đẹp trở lên không tốt đây là ma luyện trong đầm lầy thanh niên trướng là kinh khủng nhất độc trướng một trong bình thường tị độc đ a n căn bản gánh không được chúng ta lập tức rời đi không cần thanh l i ê n cùng long lân liên cũng không được hữu dụng nhưng vẫn như cũ tránh không được trúng độc cho dù rất nhỏ nhưng lại giống như giỏi trong xương cần thời gian rất lâu mới có thể giải quyết mà này sẽ ảnh hưởng đến thực lực của ngươi phát huy đối với thăm dò lang viên bí cảnh cực kỳ bất lợi cái kia đi thôi triệu min thế nào thương thế của ta chưa khôi phục bởi vì phục d ụ n g đan dược đặc thù trong vòng bảy ngày ta tận lực hay là không sử dụng tu vi tốt nhất vậy ta mang người đi triệu mục không nói hai lời trực tiếp nửa ngồi xuống tới ra hiệu ngu doanh đi lên thanh yên trướng khuyết tán tốc độ cũng không tính nhanh liền xem như mang theo ngu doanh hắn cũng có thể nhẹ nhóm rời đi không phải ôm ngu doanh sửng sốt một chút n ằ m nhoài trên lưng hắn sao hẹp lấy ngươi ngươi cũng không dễ chịu còn đối với n g ư ơ i ta đều thuận tiện tựa hồ là phát giác được ngu doanh trần t ờ triệu m ụ thuận miệm giải thích một câu hắn cũng không nói lời nói dối ôm khẳng định là không bằng con thuận tiện ân ngu doanh khẽ b ấ t cảm tay chân hơi cứng ngắc hướng đi triệu mục tâm tình hơi thấp thỏm ú t sắp triệu mục trên lưng phanh phanh phanh phanh ngược dán đến lưng tình h n g d ư ớ i triệu mục có thể rõ ràng nghe được ngu doanh n h ị p tim tại gia tốc rõ ràng là khẩn trương còn thèm thùng phát giác được điểm này triệu mục nhịn không được cười khẽ một tiếng t r e o k ẹ o nói yên tâm ta sẽ không chiếm ngươi thiện nghi đ ù n g vừa dứt lời ngu doanh liền phát giác được hai cái nóng hổi bàn tay đập vào vũ của mình sau đó một chút xu hướng phía trước di động cuối cùng vượt qua tại trên đùi đây chính là ngươi nói không chiếm t i ệ n nghi triệu min thế nào không có không có việc gì ngu doanh có chút im lặng bởi vì nàng có thể cảm giác được trong lòng đối phương vậy mà thật không có nửa điểm tư tưởng sâu xa thuần tuy chính là nàng suy nghĩ nhiều có thể người tại sao có thể một chút ý nghĩ cũng không có chứ ta cứ như vậy không có n ị lực người rõ ràng đều đã đập bên trên ta mua ta triệu mục bình thản phản ứng để ngu doanh cũng bắt đầu hoài nghi mình ngu tiên tử tên tuổi có phải hay không có sai t h a n h y ê n t r ư ớ n g tốc độ mặc dù không quá nhanh nhưng bị xua đổi yêu thú tốc độ đúng vậy chậm trong đó thậm chí không thiếu yêu thú cấp bảy thân ảnh triệu mục cũng không dám cùng bầy yêu thú này cùng một chỗ chạy trốn quyết định thật nhanh lựa chọn tương đối vắng vẻ lộ tuyến bởi vì lan nguyên bí cảnh yêu thú đối với nhân loại địch lý xa so với ngoại giới yêu thú lớn có trời mới biết sẽ có hay không có yêu thú đông nhiên n ổ i điên không để ý thanh yên trướng nguy hiểm ra tay với bọn họ không c h u n g gặp nguy hiểm dưới chân bởi vì là địa phương đầm l ấ y nguyên nhân cũng không phải là bằng phẳng vô ngần cho nên chỉ có thể nhảy đi mà dạng này liền tạo thành ngu doanh tại triệu mục trên lưng khẽ b ấ p khẽ b ấ p đụng ngực nàng đều có chút khó chịu vạn hạnh chính là loại trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu thanh yên trướng mặc dù khủng bố nhưng một phát phạm vi bình thường đều sẽ không rất lớn k u y ế t trương không đến nửa ngày liền đã đình chỉ k u y ế t trương mà triệu mục cũng từ vắng vẻ lộ tuyến tránh khỏi thanh niên t r ư ớ n g còn có ngàn vạn yêu thú triệu minh thế nào như là đã không có nguy hiểm vậy liền dừng lại đi thương thế của ngươi còn phải khôi phục trước tìm một cái có thể chỗ đặt chân đi ách tốt ta v u doanh mắt nhìn một phía không có cao lớn cây cối tất cả đều là vũ bùn cùng một chút nhỏ bụi tây căn bản xuống dốc chân địa phương nàng mắt nhìn triệu mục có chút nâng lên thân muốn cùng đối phương lưng eo tách rời có ai nghĩ được vừa mới t á ra triệu mục đẫu nhiên hướng về phía trước này lên để nàng trùng đ i ệ đâm vào người trước trên lưng cũng có thể cảm giác được biến hình người này ngu doanh ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu không phải đều nói có đạo lữ sao làm sao còn không có chút nào biết chiếu cố nữ nhân thật là chờ chút hắn sẽ không phải là nói dối đi căn bản cũng không có đạo lữ trước đó nàng thật đúng là không chú ý qua kết quả là liền hỏi g i triệu minh ngươi thật đã có đạo lữ chương bảy trăm chín mươi bốn ác mộng bỉ liêu chương bảy trăm chín mươi bốn ác mộng bỉ l i ê u vì sao có câu hỏi này triệu mục bước chân dừng lại có chút như g đầu có chút k ỳ phái hỏi ngươi có biết hay không vừa rồi không nhắc nhở một tiếng liền g a tốc đều đụng thương ta thấy đối phương loại biểu hiện này ngu doanh là thật có chút tức giận ngay cả loại này tư mật lời nói đều thất ra dù sao đội biến hình loại chuyện này đối với người khác phái là không tốt sách thật có lỗi a triệu mục chê cười nói lần sau ta chú ý bất quá ngươi thật đúng là đ ừ n g trách ta trước kia bình thường đều là đạo lữ của ta công ta chạy trốn là thật không có cái gì kinh nghiệm ngu doanh hoàn toàn phục vì phòng ngừa lại bị đội biến hình nàng dứt khoát dính sát triệu mục phía sau lưng thúc giục nói hay là ta tự mình tới đi ngươi mau mau đi đường như thế địa phương trống trải ta hãi đến hoảng ân triệu mục nâng lên một chút ngu doanh mông cả người tựa như t i ế chớp tại mảnh này vũng bùn từng cái vị trí lao v ụ ợ t bụt mảnh khu vực này mặc dù không nhỏ nhưng toàn lực lao v ụ t phía dưới cũng bất quá hai phút đồng hồ liền triệt để thoát ly một đầu va vào mới mê vụ khu nếu là ngu doanh đơn độc tiền đến sợ l à lại được trở thành mắt ngủ bởi vì nơi này đối với thần thức á p chế càng mạnh bất quá vạn hạnh chính là dù vậy triệu mục thần thức g i ò xét phạm vi vẫn như c ũ ổn định tại mười dặm phía trên coi như thần thức thật bị hoàn toàn áp chế triệu mục cũng có năng lực linh hồn dò xét chúng ta tựa hồ xâm nhập một hòn đ o nơi này linh khí so trước đó tất cả địa phương đều muốn nồng đậm cẩn thận một chút loại địa phương này sát xuất lớn tồn tại thất gia y ê u thú ngu doanh nằm ngoài triệu mục trên lưng tiến đến nó bên t hai nhỏ r ộ n g nhắc nhở ân triệu mục treo lên mười hai phần tinh thần nơi này quả thật có chút không thích hợp vừa mới bước vào nơi đây hắn cũng cảm giác có thành tựu i trên ngàn trăm ánh mắt đang ngó trừng chính mình làm hắn toàn thân rút rưỡi thật muốn gặp gỡ y ê u thú cấp bảy vậy liền thật phiền phức ngu doanh bây giờ căn bản không vận dụng được tu vi mà hắn sát xuất lớn không phải là đối thủ thúng chi coi như thật có thể đánh bại yếu thú cấp bảy tại cần chiếu c ấ ngu doanh tình hôn cũng chỉ có thể bỏ chạy không được chúng ta hay là lui ra ngoài đi ân ngu doanh tán đồng triệu mục cẩn thận bởi vì nơi này để nàng vô ý thức ôm chặt triệu mục l ư n g eo loại phản ứng này rất không bình thường triệu mục có ngu doanh cẩn thận từng ly từng tí rời đi không dám phát ra động tĩnh q u à lớn thậm chí ngay cả tốc độ đều làm chậm lại một chút nhưng mà ngay tại mắt thấy lập tức liền có thể rời khỏi mảnh mê vụ này k h u trở lại vừa rồi b ũ n g bùn thời điểm tốc tốc tốc đ ố n g nhiên vô số xúc tu từ phía chân trời hạ xuống triệu minh tiểu tâm ngu doanh quá sợ hãi những xúc tu này tốc độ viễn siêu không minh cảnh đại viên mãn nói cách khác xúc tu chủ nhân tối thiểu nhất cũng là thất dài sơ kỳ vạn hạnh triệu mục đã sớm chuẩn bị hoàn mỹ thi triển phất tay h á o đ o ạ n ảnh vừa sợ lại hiểm tránh thoát cái này nhìn như hẳn phải chết không nghi ngờ một ít cũng tại xúc tu ở giữa xoay tròn nhảy bọn ngu doanh giờ phút này đã không có giành chú ý chính mình cùng triệu mục ở giữa ma sát nàng nhìn chằm chằm gần trong gang tất xúc tu cẩn thận chú đáo màu xem biết không có huyết nhục khí tức cường độ không lớn bởi vì trong lúc đó triệu mục lợi dụng linh khí chém đứt không ít về phần nàng theo trong tộc ghi chép ma luyện đầm lầy chỗ sâu gốc kia ác mộng bỉ liễu sớm tại ba nghìn năm trước liền đã bước vào thất giai đã nhiều năm như vậy vô cùng có khả năng đã bước vào thất giai chu kỳ tuyệt không phải n g ư ờ i ta có thể định tê triệu mục hít sâu một hơi thất giai chu kỳ v ạ n hạnh là thực vật loại y ê u thú lại bọn hắn trước thời gian cảnh giác tình hưng dưới cũng không có quá nhiều xâm nhập bởi vì chủ thể quá khổng lồ nguyên nhân muốn di động cũng không đơn giản đồng thời tốc độ sẽ không rất nhanh cho nên chỉ có thể mượn nhờ dây leo không địch bọn hắn thuận lợi thối lui sát xuất không nhỏ siêu siêu siêu nghe ngu doanh nhắc nhở triệu mục lập tức đem nặng giáo thu hồi không còn dám chém vào mở đường chỉ có thể không ngừng tìm khe hở trốn chạy đ n g nhiên hắn phát giác được cổ ở mức ngứa một chút quay đầu nhìn lại ngu doanh vậy mà tại le đầu lơi liếm triệu mục cả một cái im lặng ở vận điệu vô vô ngông của nàng ngu tiên tử、tình. đây là t a c ổ không phải đuổi gà lớn hắn không đốc đương nhiên biết ngu doanh là bị ác mộng chi khí ảnh hưởng chúng chiêu về phần hắn mình tới hoàn toàn không cần lo lắng dù sao năm đó ngay cả huyết lên cũng dám nhảy liền những vật này căn bản dung chuyển không được hắn cái kia vẫn g như đã dắn linh hồn không gian lâm vào vô tận ác mộng đừng nói thất giai coi như bát giai cựu giai ác mộng vì l i ê u đến đều được mắt trợt tròn ai ai ai đừng c ắ n a gặp ngu doanh há mộn triệu mục giật này mình chỉ là lâm vào trong ác mộng ngu doanh căn bản nghe không được hắn đang nói cái gì trực tiếp bẹp cắn một cái xuống dưới tê hiện tại ngu doanh căn bản không vận dụng được linh lực triệu mục không dám sụp đổ răng của nàng chỉ có thể cố ý triệt hạ bộ vị kia phòng ngự mềm hóa xuống tới thật đặc nương đau a nữ nhân này quả nhiên có điên thừa số eo eo eo tê ngu doanh hai cái đuổi kia liền cùng đánh nút thòng lọng dây t h ư ờ ngủ m dạng liều mạng đi đến co lại triệu mục cảm giác mình thận đều muốn bị cấn át rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng tay đẩy ra tại loại này đa trọng đả kích xuống không ngừng hướng nồng vụ bên ngoài triệt thoái phía sau dây leo số lượng càng ngày càng nhiều từ trên xuống dưới từ dưới mà lên lúc trước sau đó lít nha lít nhít đều nhanh bệnh thành một tấm kín không kẽ hở bãi vóc khó trách nơi này một chút sinh linh khí tức đều không có thì ra đều để cái đồ chơi này cho ăn sạch sẽ a triệu mục thầm mắng một tiếng đồng thời nhanh chóng né tránh dù sao ngu doanh đã trúng chiêu hắn cũng mất bao nhiêu cố kỵ ác mộng chi khí rõ ràng đối với hắn vô dụng trực tiếp đại khai đại hợp bắt đầu bổ chém n ạ n h sinh sinh mở ra một con đường sống phất tay náo đoạn ảnh cộng thêm tăng tốc bí pháp thậm chí còn cầm hai viên linh thạch t ự c phẩm t h y thời bổ sung linh lực hao tổn cuối cùng quá hung hiểm để hắn lui về vũng b n ác mộng tiêu q u liếu cảnh tại đến mê vụ v cũng không có tiếp tục truy kích mà là nhanh chóng thu về là bởi vì vượt ra khỏi săn mồi phạm vi sao hay là nói triệu mục vô ý thức nhìn về phía vũng bùn dưới chân mảnh khu vực này rõ ràng muốn so nơi vừa nay lớn hắn hoài nghi cái này vũng bùn phía dưới ẩn nút so ác mộng quỷ liếu còn muốn đ ổ vật đáng sợ mặc kệ suy đoán thật giả nơi này hay là mau chóng rời đi thì tốt hơn triệu mục không dám ở xuyên qua vũng bùn khu vực mà là dọc theo biên giới tuyển hướng khác rời đi lần này mặc dù đồng dạng xâm nhập một mảnh mê vụ khô nhưng đối với thần thức á p chế cũng k ô n g mạnh nơi đây tựa hồ cũng là một hòn đảo địa phương cũng lớn. nhưng có thể rõ ràng rõ xét đến sinh linh khí t ứ c thậm chí có lục g i a yêu thú tồn tại nơi này hẳn là an toàn triệu mục tìm tới một cái hốc cây、okay、sau t r u n g điệp nhẹ nhàng thở ra chương 795, không cho ngươi nói ra chương 795, không cho ngươi nói ra ai ta thật là triệu mục đẩy ra ngu doanh chân vỡ ra răng của nàng miệng đem nàng từ trên lưng mình làm s ụ n dưới t ê sờ lên cổ cùng bà bay mấy cái rõ ràng giấu răng thậm chí có hai nơi rõ ràng gặp đỏ đều để nàng cho cắn hỏng triệu mục đau nhẹ răng chẫn mắt bất quá cũng không có trước tiên vận chuyển công pháp gia tốc l ụ thân phục hồi như cũ hắn muốn để ngu doanh nhìn xem chính mình nhìn chuyện gì tốt cho ăn ngu đ ạ o hữu tỉnh triệu mục ngồi sổn người xuống đưa tay ở tại trên bờ vai nhẹ nhàng xô đ ầ y hai lần nhưng đối phương không những không có mở mắt ngược lại trực tiếp nào tới bất ngờ không đề phòng triệu mục cổ lần nữa bị ôm sau đó a âu ngu doanh lần nữa há mồm cắn một cái tại trên mặt hắn triệu mục rất có chủng v u ngữ mẹ nhà hắn cho v u ngữ mở cửa v u ngữ đến nhà cảm giác không phải n g ư ờ i đây rốt cuộc đang làm cái gì mộng cần phải đại lực như thế gặm đùng đùng há mồm triệu mục đưa tay hướng phía ngu doanh mông e o chính là hai bàn tay thật coi hắn không còn cách nào khác sao ta thực sự là nhưng mà liên tiếp đánh mười cái bàn tay sửng sốt nửa điểm nhả ra dấu hiệu đều không có rơi vào đường cùng chỉ có thể lần nữa đưa tay đẩy ra răng của nàng miệng sau đó đem nó trói vô đứng lên ở trên cao nhìn xuống nhìn cả người v ặ n bèo không ngừng ngu doanh triệu mục cũng không một chút thưởng thức hứng thú chỉ là hung hăng một dầu nên như thế nào để nàng từ ác mộng bên trong đi ra ngoài nói thật triệu mục một điểm đầu mối đều không có tùy tiện xâm lấn nó linh hồn không gian hiển nhiên không được có trời mới biết có thể hay không làm bị thương đối phương lại ngu d a n h dạng này đại tiệu thư t á m thành có linh hồn phòng ngự linh khí hắn cũng không dám tùy tiện hành động đây cũng là thật có chút đau đầu vô t ậ t ác mộng đáng tiếc ta đối với cái này lan g u y ê n bí cảnh hiểu rõ hay là có í c người ngu r a có lẽ biết được nên như thế nào tỉnh lại ngu doanh bất quá triệu mục thở dài ngu doanh không thanh tỉnh hắn ngay cả người ngu r a đều liên lạc không được trước một đi chờ một lúc còn muốn biện pháp tiếp tục chạy trốn để hắn tiêu hao có phần cự lại cũng chịu chút tương h thế dù sao đây chính là thất gia trùng kỳ tồn tại mặc dù không có cách nào phát huy bao lớn thực lực nhưng cũng không phải hắn có thể tùy tiện chống lại không bị thương chút nào rời đi làm sao có thể mấy canh giờ sau triệu mục từ lúc ngồi bên trong mở mắt thân thể khôi phục nhưng này mấy cái vết cắn cũng không có thanh trừ chống n ạ n h đứng tại trói gâu ngu doanh trước mặt triệu mục có chút bất đắc dĩ hoàn toàn không có đầu mối nếu không mạo hiểm thử một lần nghĩ không ra tốt hơn biện pháp triệu mục liền bắt đầu đếm thử xâm lấn ngu doanh linh hồn không gian hy vọng có thể đưa nàng tỉnh lại nói làm liền làm triệu mục tiến lên đưa tay điểm tại ngu doanh mi tâm từng tia từng tia hồn lực tràn bạo không hơn một lát một cái phiên bản thu nhỏ triệu mục liền xuất hiện tại ngu doanh linh hồn không gian trước đó cái này ta quả nhiên không có đ o á n sai ngu doanh có bảo hộ linh hồn trí bảo không giống với nói xưa kia n i ệ m loại kia thâm tàng linh hồn trong không gian hoàng kim môn hộ ngu doanh linh hồn phòng ngự trí bảo đưa nàng linh hồn không gian chế tạo thành một cái không thể phá vỡ pháo đài bởi vì chưa từng học qua luyện hồn muốn phá vỡ phòng ngự đối với triệu mục tới nói quá miết cưỡng thiên tinh diện hồn ngược lại là có sát xuất công phá nhưng này dù sao cũng là loại hình công kích hồn kỹ v ạ n nhất cứu người không thành ngược lại làm bị thương n u doanh liền không xong bất quá ngay tại triệu mục sắp từ bỏ thời điểm t ầ n kia màng ánh sáng màu vàng vậy mà xuất hiện một lỗ hổng đây là triệu mục hơi kinh ngạc hắn không chần chờ lập tức xông vào cùng phần lớn người một dạng n bu doanh linh hồn trong không gian cũng là một mảnh đẹp thịt trung ương chỗ có một cái c u ộ n mình lơ lửng giữa không trùng t i ể u nhân chính là phiên bản thu nhỏ ngưu doanh như vậy cũng tốt làm triệu mục khép t ư ờ i một tiếng tiến lên ngang ngược đem ngưu doanh cho xét lên lớn tiếng gọi ngưu doanh tỉnh lại đùng một bên hô hào còn vừa lấy tay quạt đối phương ông thoạt đầu là muốn phiến mặt tới bất quá loại hành vi này có chút quá tại vũ một người ô tại linh hồn trong không gian phát lực quả nhiên so tại ngoại giới hữu dụng nhiều triệu mục vẹn chỉ là cố gắng ngồi ngu doanh liền có phản ứng chậm rãi mở mắt ra đa tạ triệu v i n h cứu rút ngu doanh sau khi tỉnh lại đối với triệu mục ôm quyền gửi tới lời cảm ơn cũng đối với người sau xuất hiện tại linh hồn của mình trong không gian không có chút nào ngoài ý muốn bởi vì nàng kỳ thật còn bảo lưu lại một tia tiềm ẩn ý thức không phải vậy triệu mục căn bản không thể nào nhẹ nhàng như vậy xâm nhập không k h á c h ký triệu mục k h o á t khoác tay không có cái gì dừng lại lúc này rời đi đối phương linh hồn không gian không hơn một lát ngu doanh nguyên bản đóng chặt đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra sau đó người nàng c h á n g bởi vì nàng phát hiện chính mình lại bị trói vô triệu mục thì là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng chàng cái kia thật sự là rất giống triệu minh cớ gì c h ó i ta ngu doanh đ ệ xuống nội tâm khủng hoảng cảm xúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu ta vì sao c h ó i ngươi nhắc lên chuyện này triệu mục lập tức tức giận hắn lửa ngồi xuống tới cất cao thanh âm gỡ ra trên bả vai mình quần áo chỉ vào cổ cùng bả vai nói ngươi xem một chút ngươi xem một chút đều cho ta cắn thành d ặ n gì còn không biết xấu hổ hỏi ta vì sao c h ó i ngươi không phải ngu đ ạ hữu ngươi lâm vào ác mộng đằng sau là coi ta là thành gà n ư ơ sao liêu mắc cắn nếu không có ta sớm tháo phòng ngự ngươi ngụm này r ă n g một k h ắ c cũng đừng nghĩ thửa khu cụ ngu doanh xấu hổ cực kỳ đang giải trừ c h ó i vực sau có chút ngượng ngùng lấy ra một bình thuốc chữa thương dùng đầu ngón tay dính điểm cẩn thận giúp triệu mục bôi thuốc chê cởi nói triệu minh thật sự là thật có lội à. nàng vừa mới còn tưởng rằng đối phương đem chính mình c h ó i lại là muốn làm chuyện này thậm chí đã làm xong mới đến hỗ trợ tỉnh lại chính mình kết quả mắc cỡ chết người n g u doanh lần đầu tiên trong đời muốn tìm một cái lỗ để trôi vào mặc dù đối với ác mộng bên trong phát sinh sự t ì n h không có chút nào ký ức nhưng đại khái có thể đoán được đoán chừng là thật đem triệu mục xem như đùi gà lớn gặm miệng thật có lỗi a cái kia triệu minh muốn như thế nào bồi thường cuộc thi xếp hạng giúp ta đ o ạ n giải nhất、Tốt. triệu ố t t mục sửng sốt một chút có chút cổ g á i nhìn xem n g u doanh hỏi không phải n g ư ơ i chăm chú ân n g u doanh gật đầu có chút đún g vai nói ta tiến vào lang u y ê n bí cảnh cũng không phải là vì đoạt giải nhất tiến vào càng đ i ệ mục tiêu của ta cũng không ở đây có thể bên ngoài không phải tạ truyền lời đồn thôi ta có cơ duyên khác tàng địa đồ vật ta cũng không thèm để ý thật giúp ta ân v u doanh chăm chú gật đầu c h t xích lại gần triệu mục mấy phần n ế u mày nói bất quá ta có một cái điều kiện ngươi nói ta cắn chuyện của ngươi không cho phép ngươi để lộ ra đi ách triệu mục sửng sốt một chút gật đầu nói đương nhiên kỳ thật bản thân hắn liền không có chuẩn bị cầm ý hiếp này mưu doanh cao nữa là chính là treo g ẹ o một chút ai có thể nghĩ vậy mà nổ ra đồ tốt chương bảy t r ư ơ liệt ma đầm lầy chương 796, liệt ma đầm lầy cho nên ngươi tiến vào lan g huyên bí cảnh mục đích là cái gì triệu mục không dám ở đề tài mới vừa rồi bên trên tiếp tục nữa hắn cũng không phải cái gì mới ra đời tiểu sở nam ngu doanh vừa rồi nhìn hắn ánh mắt rõ ràng có chút không đúng hắn cũng không muốn đ ô n g nhiên cùng đối phương dính l i ễ u quan hệ thật sự là trong nhà nữ nhân quá nhiều không muốn lại dày v ỏ lan g huyên bí cảnh vạn linh sơn trên có một dị bảo tên là vạn linh đồ lục trong này tự thành thiên địa trong đó hoàn cảnh cùng thời đại thái cổ không khác chỉ có chỗ như vậy mới có thể giúp ta đột phá tới tứ cực cảnh triệu mục hơi kinh ngạc đương nhiên cũng không phải là bởi vì ngu doanh đối với hắn nói thẳng mà là người trước đột phá tứ cực cảnh vậy mà cần hoàn cảnh đặc thù thời đại thái cổ cái kia có thể nói là con ngô đại lục thành hình sau sinh linh thứ nhất đại bạo phát thời đại có lẽ cùng với nàng vừa mới nói cơ duyên có quan hệ nhưng theo ta đ ư ợ c biết bảo lưu lại thời đại thái cổ hoàn cảnh bí cảnh mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là không tồn tại chẳng lẽ nói ngu nhà không có khống chế dạng này bí cảnh hoặc là tiểu thế giới sao hắn từng nghe cơ tân ý l ì a đề cập qua đ ờ i miệng v ầ n trăng cô độc trong cốc liền tồn tại dạng này bí cảnh triệu mục không tin ngay cả cơ gia đều có thương ngô sơn sẽ không có tự nhiên là có nhưng cùng bạn linh đồ lục có sự sai biệt rất nhỏ nói tóm lại liền một câu ta muốn lấy h o à n mỹ nhất tư thái đột phá tứ cập cảnh liền cho đến trước mắt chỉ có bạn linh đồ lục có thể giúp ta ngu nhà hòa thuận mặt khác hai nhà không hợp ngu doanh hiển nhiên biết triệu mục muốn nói cái gì người nhặt nói thương ngô sơn tăng mạch từ xưa đến nay đã là như thế đương nhiên không có lợi không lên chỉ có thể nói ba nhà cao tầng đem loại này mình tranh ám đấu xem như là bồi dưỡng hậu bối một loại thủ đoạn thôi so sánh với côn ngô đại lục các đại thánh địa cạnh tranh mới thật sự là tăng k ố c cái k i a sanh nguyên tử chính là ta dùng để đối phó thương minh giá hỏa này ở trên luyện thể đi rất xa lại biết được ta cần bạn linh đổ lục hoàn cảnh đột phá tứ c ậ cảnh hắn sẽ không làm ta thoại nguyện thậm chí khả năng kéo lên doan ú c còn cần bao lâu triệu mục hỏi ý một câu cũng là không đội như doan ú c tham dự ta giúp ngươi làm hắn ngu doanh thật sâu nhìn xem triệu mục cuối cùng mặt lộ cười yếu ớt nói tốt đừng hiểu lầm chúng ta bây giờ là đối tượng hợp tác hẳn là trợ giúp lẫn nhau đừng suy nghĩ nhiều ta biết ngu doanh giống như cười mà không phải cười nhìn xem triệu mục chật quay người khoát tay một cái nói triệu mục thương thế của ta còn cần mấy ngày mới có thể khôi phục trong khoảng thời gian này liền làm v i ệ c ngươi đi triệu mục gật đầu đi đến bên cạnh bằng phẳng trên hòn đá khoanh chân ngồi xuống hắn cũng muốn tiếp tục luyện hóa không cần thanh liên hạt sen các loại triệt để hấp thu xong sau hẳn là có thể tăng lên một cái cấp độ hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên đổi kịp ngu doanh cấp độ nếu không người sau đến lúc đó bị nhầm vào hắn chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì thời gian nhoáng một cái chính là bảy ngày triệu mục mở mắt nếp miệng bật cười không cần thanh liên h ạ sen thật đúng là cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ hoàn chỉnh hấp thu chín mai hạt sen thực lực tu vi tăng lên ngoài dự liệu của hắn vừa đúng lúc này ngu doanh cũng đúng lúc khỏi bệnh tình lại ngươi muốn làm gì gặp triệu mục giàu có tính xâm lược ánh mắt bắt tới ngu doanh vô ý thức hai tay quanh t r ê ngực n một mặt cảnh r i á c nói triệu mục không thể không thể dặn này nhìn thấy ngu doanh cái bộ dáng này triệu mục đốn cảm giác im lặng bất quá chính mình vừa mới biểu lộ tựa như là có chút hắn bận b i ể u giải thích nói ta chỉ là muốn đánh với ngươi một khung hiểu đánh nhau ta đã hoàn chỉnh luyện hóa chín mai hạt sen lấy được chỗ tốt viễn siêu đó trước ta muốn thử một chút chính mình cùng ngươi có bao nhiêu tranh lệ n g ư ơ i ngươi đem chín mai hạ t sen đều luyện hóa ân n g ư ơ i biến thái m g u doanh c h â n kinh ngươi làm sao mắng chửi người đâu bát phẩm không cần thanh l i ê n hạ t sen duy nhất một lần luyện hóa chín mai đừng nói người bình thường liền xem như đội ta đến nói ít cũng phải một tháng công phu có thể ngươi lúc này mới mấy ngày trước trước sau sau cộng lại cũng không tròn mời trời đi không có chút bản lãnh ta dám nói đoạt giải nhất ách m g u doanh sửng sốt một chút lời này còn giống như thật có mấy phần đạo lý cái kia đánh một chầu gặp triệu mục một bộ kích động bộ dáng ngu doanh nghĩ nghĩ sau gật đầu đáp ứng như triệu mục chân có thể giúp nàng chống đỡ do lúc vậy nàng liền sẽ không có nỗi lo về sau nửa k h ắ c đồng hồ sau p h a n h triệu mục bị một cước đá vào trên mặt đất cuốn lên đầy trời bụi đất cái mông đập t ầ m ẩm, ẩm ở trên nham thạch đau hắn nghe răng n ế t miệng làm sao đạp nặng như vậy không phải đã nói so tại sao triệu mục xoa cái mông từ dưới đất bỏ dậy vừa mới một cước kia thật hung ngắt đâu ai bảo ngươi để cho ngươi ngu doanh xong mặt phím hỏng trên mông bị đánh lén dị dạng ở trong lòng chậm chạp không cách nào tàn đi cái kia đánh thói quen thuật a y thật sự là trước đó nữ nhân này cắn hắ đánh đòn đánh quá nhiều tạo thành cơ bắp ký ức vừa rồi trong trước mắt cái này không nghe lời tay chính mình liền lên ngươi còn nói im m i ệ n g a được được được tự giác đối lý triệu mục đ ộ i vàng bắt đầu đương nhiên hắn cũng không có đi dỗ dành mưu doanh mà là tại phục bản vừa rồi loại bản nói thật song phương thực lực vẫn tồn tại trên l ệ c không nhỏ xem ra còn phải ở chỗ này tìm kiếm một chút có thể tăng cường thực lực cơ d u y ê n không phải vậy muốn chống được doan úp sợ là rất khó gặp triệu mục không nhúc nhích đứng tại chỗ mưu doanh có chút khí muộn dập chân đương nhiên loại này xấu hổ cũng không có tiếp tục bao lâu khi triệu mục từ phục bàn bên trong lấy lại tinh thần liền mở miệng hỏi ngươi có thể liên hệ với ngu nhà những người khác sao làm sao ngươi chuẩn bị hành động độc lập ân triệu mục gật đầu ngươi hẳn là cũng nhìn ra được thực lực của ta khoảng cách các ngươi trước mắt còn hơi kém một b ậ c đợi đến bạn linh đồ l ụ g ta muốn giúp đỡ ngươi nhất định phải tại tăng lên một chút liên lạc không được cái gì ta nói liên lạc không được còn nữa một người hành động rất nguy hiểm chúng ta cùng một chỗ đi ngu doanh chủ động nói mà lại ta biết một chút nơi tốt một mình ngươi giống con rồi không đầu một dạng tán loạn hiệu suất quá thấp những người khác cũng không giống như ngươi trước khi đến đối với lan g u y ê n bí cảnh một điểm giải đều không làm đi đi triệu mục gật đầu có ngu doanh ở bên người cũng không tệ chí ít nặng là thật có thể rút một tay mà lại hiện tại cũng cự tuyệt không được à hắn đánh không lại đối phương đối phương muốn cứng rắn đi theo hắn không còn biện pháp nào đầu tiên đi đến chỗ nào mà liệt ma đầm lầy đây là địa phương nào thương lan chạch một chỗ hiểm đ ị a phàm là ngoại n g ý muốn rơi xuống trong đó sinh linh đều sẽ bị xé rách cũng từ từ làm hao m ọ n nhưng đối với luyện thể người mà nói lại là cái tăng thực lực lên nơi tốt nếu ta không có đ o á n sai ngươi hẳn là linh thể song tu đi vừa rồi một bước kia n à n g bởi vì xấu hổ giận dữ không thôi cơ hồ không chút thu lực tuy nói sẽ không trọng thương đối phương nhưng cũng tuyệt không có khả năng lồng tóc không thương có thể hết lần này tới lần khác triệu mục trừ kêu to hai tiếng chuyện gì đều không có rất hiển nhiên tam thành là thể tu chương bảy trăm chín mươi bảy thương lịch chương bảy trăm chín mươi bảy thương lịch tân triệu mục gật đầu cái này cũng không có gì tốt che giấu cái kia đi thôi ngư doanh ở phía trước dẫn đường triệu mục thì đi theo phía sau nói thật bóng lưng này thật tương đương hoàn mỹ bất quá hắn đổ không có ngấp nghẽ thậm chí không xem thêm hai mắt liền lên trước cùng người trước sánh vai mà đi ma luyện đầm lầy không phải địa phương tốt gì nơi này độc trướng phong phú nguy hiểm trung điệp người tới nơi này phần lớn là ngoại ý muốn xâm nhập hoặc là chuyên môn vì độc thảo độc thú mà đến bất luận nước ma giận hay là tí nguyên cá sấu thì thật bản thân liền là mang độc yêu thú có thể từ trên thân nó để luyện ra một chút độc tố độc tu hoặc là luyện đan sư t loại địa phương này giống v ả y d ò n g sen loại vật này tại ma luyện đầm lầy có thể nói ít càng thêm ít bọn hắn có thể gặp được đơn thuần là vận khí tốt ma luyện đầm lầy không nhỏ t h o á t đầu tự nhiên là ngu doanh dẫn đường nhưng gặp gỡ mê vụ đằng sau liền biến thành triệu mục hai người c h ọ n vẹn bỏ ra mười ngày mới rời khỏi ma luyện đầm lầy ngu doanh lần nữa ném ra ngoài một chiếc bảo thuyền hai người sướng dương tại thương lan c h ạ c h thủy vượt bên trên không giống với trước đó hiện tại vạn dặm không có sương ngủ cảnh sát thoải mái triệu mục cùng ngu doanh tựa ở trên lan can không có việc gì nói chuyện hiếm cho chuyện k h n g ít bởi vì phát hiện đối phương tâm tư không tinh khiết sau triệu mục liền vô tình hay cố ý nói mình đạo lựa đến cỡ nào cỡ nào tốt thậm chí còn lộ ra mình đã có nữ nhi sự thật có thể vị này ngu tiên t ử thái độ lại làm cho hắn không thể phỏng đoán ngươi vậy mà đều có nữ nhi n g u doanh đầu tiên là có chút kinh ngạc kêu lên một tiếng chật lại có chút mong n ợ i nhìn xem triệu mục có cơ hội có thể làm cho ta gặp nàng một chút sao có cơ hội rồi nói sau triệu mục cũng không có cho ra đáp án chuẩn xác ân n g u doanh nuốt tay điểm nhẹ tựa hồ cũng không có bởi vì triệu mục lập lờ nước đôi trả lời mà cảm thấy thất vọng mấy ngày sau bảo thuyền đến một mảnh khổng lồ thấp trũng có m ả n g lớn vụ v ặ t lẻ tẻ lục địa đồ xuất mặt nước không giống với ma luyện đầm lầy nơi này mặc dù có sương mù nhưng cũng không nồng đậm thậm chí đối với thần thức đều không có nửa điểm áp chế tựa hồ có người trước chúng ta một bước đến liệt ma đầm lầy bình thường liệt ma đầm lầy cũng không phải là nơi bí ẩn nào đó đại đa số người đều từng nghe nói nơi đây phàm là thể tu cũng sẽ không buông tha tại liệt ma triệu trạch đoán thể cơ hội không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta thậm chí có thể gặp được thương gia người sẽ phát sinh xung đột sao triệu mục hơi lo lắng bởi vì bọn hắn chỉ có hai người song q u y n nam địch tứ thủ thú chi bản thân hắn thực lực cũng không hàng đầu yên tâm qua nhiều năm như vậy liệt ma đầm lầy đều có một cái quy định bất thành văn trong này cũng sẽ không độc thủ ai dám vi phạm sẽ bị những người khác liên hợp bê công Ngu doanh có chút núi bay cho triệu mục một cái thoải mái tinh thần ánh mắt dù sao cái này liệt ma đầm lầy trừ những cái kia có thể đoán thể vũng bùn bên ngoài cũng không mặt khác đ ồ tốt thì ra là thế không có lợi ích liền không có phân tranh khó trách nơi này cho tới nay đều là hòa bình chi điện đi thôi chúng ta cũng đi bảo liệt ma đầm lầy vũng bùn số lượng k h n g ít lại mỗi một cái cường độ cũng khác nhau chính ngươi phân biệt cần tại cái gì cường độ trong vũng bùn đoán thể ngu doanh thần sắc nghiêm túc nhắc nhở một câu vất quá không được t ẩ y mạnh liệt ma đầm lầy thật không phải đổ dỡn qua nhiều năm như vậy bởi vì t ẩ y mạnh mà trôn xương ở đây người đ ế n không hết ta nhìn rất ngu xuẩn triệu mục khép l ờ i một tiếng c h ậ m nhảy xuống bảo thuyền hướng phía liệt ma đầm lầy lao đi ngu doanh đuổi theo vừa hạ xuống bên dưới hai người liền gặp được người khác đó là ngu t i ê n tử tựa như là ngu tiên tử đến liệt ma đầm lầy làm gì nàng cũng không phải cái gì thể tu có lẽ là bồi tiếp người khác mà đến các ngươi nhìn nam tử kia đang thử thăm dò vũng bùn cường độ nam tử này là người phương nào ngư tiên tử vậy mà nguyện ý tự mình tiếp khách gương mặt lạ không rõ ràng nhưng các ngươi phát hiện không có ngư tiên tử bên người vậy mà không có người ngu ra cùng đi hai người hành động độc lập tê không ít người hít sâu một hơi đều cảm thấy đối phương kẻ tài cao gan cũng lớn đồng thời cũng không dám khinh thường triệu mục bởi vì cái này l à n g u y ê n bí cảnh cho dù là ngư doanh cũng không dám một người hành động độc lập nói cách khác có thể chắc chắn chính là triệu mục tất nhiên sẽ không kéo ngư doanh chân sau thậm chí còn có thể hai bên cùng ủng hộ cái này liền mang ý nghĩa cái này gương mặt lạ thực lực coi như so ra kém ngư d a n h cũng kém không có bao nhiêu tuyệt không phải bọn hắn có thể khinh thị không được triệu mục rất nhanh đứng dậy vừa mới đưa tay thăm dò vào vũ bùn bên trong xé rách chi lực đối với hắn mà nói không có nửa điểm cảm giác k h ẽ lắc đầu nói còn phải hướng chỗ càng sâu đi nơi này quá yếu ân vu doanh g ậ t gật đầu cùng đi triệu mục tiếp tục thâm nhập sâu trong lúc đó gặp được vượt qua ba l ợ t người nhưng chính như ngu doanh lời nói nơi đây không tồn tại phát sinh xung đột khả năng rất nhiều người nhìn thấy bọn hắn chỉ có hai người cũng đều là nghị luận một phen cũng không có ý tứ độc thủ ngu t i t ử liên tiếp vượt qua mấy cái vũ bùn khi lại một lần nữa lúc rơi xuống đất một người nam tử tiến lên chào hỏi trên thân huyết nhục khí tức bàng bạc như núi h i ệ n nhiên là một cái cường hành thể tu đồng dạng là không minh cảnh đại viên mãn nhưng kỳ thất lực triệu mục cổ sở lấy trước đó người ngu r a tuyệt đại bộ phận đều không phải là đối thủ của nó người này thực lực tương đương không sai nếu là không có luyện hóa cái kia chín mai hạ sen triệu mục cổ sở lấy chính mình gặp vỡ đến lập tức tránh né mũi nhọn bất quá bây giờ ngược lại là có chút lòng tin thương lịch là ngươi gặp n u doanh sắc mặt đột nhiên trở nên kém triệu mục liền biết giá hỏa này không phải vật gì tốt song phương trước đó sát xuất lớn phát sinh qua xung đột thậm chí có thủ cũ làm sao v u tiên tử nhìn thấy ta rất không cao h ứ n g sao v u doanh biểu hiện để hắn thật cao hứng cười to nói ha ha nhưng ta là thật hân hạnh gặp v u tiên tử người thân này bên cạnh tiểu bạch kiểm là từ lâu tới trước kia chưa thấy qua đâu ai tiểu bạch kiểm ta sao triệu mục sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới đã cách nhiều năm vậy mà lại bị người gọi tiểu bạch kiểm một hồi trước hay là tại hôn nguyên quá g i cùng đang đỉnh sau tại dưới vạn chúng trú m ụ bị nhan quynh nguyện mang đi lúc nhớ tới đại phú bà triệu mục chợt nhớ tới thiên ma tông vạn ma nước thể nói đến lúc trước hắn chính là tại thiên ma tông trong đ ổ i giết cùng đại phú bà xác nhận tình cảm cũng là tại trong ao kia gặp được đại phú bà hoàn mỹ dáng người thứ ngu doanh h ừ nhẹ một tiếng rất hiển nhiên là không thích thương lịch nói triệu mục tiểu bạch kiểm quay đầu đối với triệu mục đạo đi chúng ta đ ổ i chỗ cho ăn tiểu bạch kiểm ngươi như vậy vội vã đi làm gì nhưng mà thương lịch hiển nhiên không có thả bọn họ đi dự định đối với cái này triệu mục kích đem nói chỉ bằng ngươi thân thể nhỏ bé này có thể tại lang huyên bí cảnh bên trong bảo vệ ngu tiên từ sao cũng đừng kéo ngu tiên tử chân sau đối với triệu mục trào phúng xong thương lịch lại đối ngu doanh nói ngu tiên tử chắc hẳn ngươi hẳn phải biết ta cùng thương minh nhân đoán cũng hẳn là rõ ràng ngươi muốn tại cái này lang huyền bí cảnh nội đột phá tứ cực cảnh tất nhiên sẽ lọt vào thương minh cản trở cho nên chúng ta có thể hợp tác ta như thế nào đi nữa ta cũng hầu như so tiểu bạch kiểm này mạnh đi thúng chi ta mang tới người đến nay một cái cũng không hao tổn còn khoảng chừng ba mươi lăm người chương bảy trăm chín mươi tám trào phúng chương bảy trăm chín mươi tám trào phúng thương lịch rất rõ ràng ngu doanh đến lang huyền bí cảnh mục đích Coi là có là thể ngu h ờ vào à đó nắm n n thậm chí nhờ vào đó đạt tới mục đích nào đó. Có thể chí nhờ đích khiến hắn ngạc như mục Có ngạc nào n vào là, đó đó. g doanh đại ố i với liền người rời đi. hắn nghị thậm chí không nào, doanh, ngay nào, Ngu đề để đ tí cả quay ý môn của ta v i n h viễn vì ngươi rộng mở tiểu bạch kiểm không được thời điểm nhớ kỹ tới tìm ta thương lịch cũng không có vì vậy mà sinh khí ngược lại đối với hai người rời đi phương hướng lên tiếng hô to thanh â m chi to rõ chung quanh mấy tri đội ngũ người đều nghe nhất thanh nhị sở bao quát thương ra mặt khác đội ngũ ta nhìn dễ khi dễ như vậy sao khi ngu doanh đổi kịp triệu m ụ hắn đối với người trước lắc đầu cười hỏi cũng không phải là như vậy v g u doanh giải thích nói thương lịch từ trước đến nay không coi ai ra gì hắn liền ngay cả thương minh đều không để vào mắt đương nhiên thực lực cũng quả thật không tệ có thể hay không so ra mà vượt thương minh không rõ ràng nhưng tuyệt đối so với chúng ta trước đó gặp gỡ cái kia doãn liên mạnh hơn người theo đuổi triệu mục nhữ m à y h ỏ i xem như thế đi v g u doanh ngược lại là không có che giấu bất quá giải thích một câu nhưng hắn chân chính xem trọng là của ta thân phận hắn cho tới nay đều cho rằng chính mình không kịp nổi thương minh là bởi vì xuất thân không có thương minh tốt thương minh xuất thân chủ mạnh mà hắn là t ử chi m ạ n h trổ hết tài năng nguyên lai、like、là muốn làm v ư ợ n g hoàng nam a ha ha triệu mục c ư ờ i lớn một tiếng đương nhiên trong lòng cũng không có khinh thị gia hòa này bởi vì người như vậy thường thường so với thân cao quý người nguy hiểm hơn vừa mới nhìn như cái không có đầu góc nhân vật phản diện nhưng dưới mắt xem ra cũng không phải là như vậy ngươi phải cẩn thận cái này thương lịch ta nghe ngu linh bọn hắn nói không ít minh s á c đối với ta biểu thị truy cầu chi ý người đều bị thương lịch đâm t h ầ m xử lý qua t a muốn giữ lấy vẫn rất mạnh ha ha triệu mục hừ nhẹ một tiếng cũng không đem nó để ở trong lòng t h ự c lực của người này xác thực cũng không tệ lắm nhưng cũng liền như vậy đi coi như đánh c n g lại cái này thương lịch cũng không thể nào làm bị thương hắn bất quá nói đi thì nói lại ngươi vì sao không đánh cho hắn một trận nếu không chúng ta dứt khoát tại cái này lan g lên bí cảnh trước lợi dụng hắn tới đối phó thương minh sau đó tiện thể lấy cùng một chỗ đem hắn lừa giết ở chỗ này triệu mục có chút nhũ mày đưa ra cái điên cùng đề nghị ở bên ngoài ngươi giết thương ra người có lẽ sẽ bị gián tội nhưng ở nơi này tử thương là cho phép ngươi tức giận gặp triệu mục h ô n g t ậ dựng lên cái hạ đao thủ thế n u doanh cặp kia tràn ngập anh khí con ngươi nhẹ nhàng t r ớ c hai lần a triệu mục sửng sốt một chút có chút không rõ ràng cho lắm nói ta vì sao muốn sinh khí bởi vì câu kia tiểu bạch kiểm thôi đi ta người này ra mặt d à y dất đừng nói là tiểu bạch kiểm coi như mắng ta phượng hoàng nam ta đều không mang theo tức giận về sau tìm cơ hội giết chết hắn không phải thứ ngu doanh khỏe môi bể lên t h ứ nhẹ một tiếng còn nói không có sinh khí đâu đ ề u muốn giết chết hắn bất quá ngươi yên tâm ta cùng hắn không có cái gì liên quan trước kia không có về sau càng không khả năng có lời này để triệu mục giật n ả y cả mình song con b vị này ngu tiên tử giống như thật coi trọng hắn k h cụ hơi có vẻ lúng túng ho nhẹ hai tiếng triệu mục đông nhiên rơi xuống đất nơi này vũng bùn hẳn là uy lực không nhỏ ta thử trước một chút chính ngươi khắp nơi dạo chơi nói thật hắn thật là có điểm xem không h i ể u n g u doanh hai người quen biết cũng không có mấy ngày a làm sao lại coi trọng hắn nữa nha ai đau đầu t triệu mục c h ư ớ c dùng ngón tay đầu rót vào vũng bùn lập tức t r u y ề n đến một trận nói h nhói xem ra trước mắt cường độ này đã đủ thiên lôi đúng là hiếm có lôi hệ luyện thể phát môn nhưng cái này cũng không hề nói là tu luyện tới tầng thứ sáu đại viên m a n sau cường độ nục thân liền không có cách nào mà lại tiếp tục dâng lên nhưng thật ra là có thể chỉ là điều kiện tương đối hạ khác năng lực chịu đựng cũng không phải người bình thường có thể có được dù sao cho dù là thể tu cũng không có mấy người có thể chống được tu luyện thiên lôi tầm thứ sáu đại viên mãn cần thiết tiếp nhận thiên lôi triệu mục đừng gặp người không nói hai lời liền hướng trong vũng bùn sông vừa xuống đất ngu doanh quá sợ hãi trước đó tại nói chuyện phiếm không có chú ý lúc này mới phát hiện khu vực này đã đến tứ cực cảnh thể tu mới có thể tiến nhập phạm chủ triệu mục dạng này tùy tiện số dưới là sẽ bị xe rách ngu thiên tử ngươi tên tiểu bạch kiểm này ngược lại là có mấy phần dũng khí trong phạm vi này liệt ma vũng bùn cũng dám bước vào xem ra ở trên luyện thể tạo nghệ không tạng a thương lịch ngu doanh nhìn lại phát hiện là khối này kẹo ra châu lập tức thần sắc bất thiện nói ngươi một mực theo đuôi chúng ta mà đến y muốn như thế nào nơi này là liệt ma đ ồ n g lầy ngươi nếu là dám đối với triệu mục xuất thủ tự gánh lấy hậu quả nơi này vũng bùn ngu doanh căn bản không dám bước vào như thương lịch muốn đối với triệu mục độc thủ nàng liền xuất thủ tương trợ cơ hội đều không có tại hạ cho tới nay đều rất thủ quy củ chỉ là tán thưởng ngu tiên t ử tiểu bạch kiểm miễn cưỡng có chút dũng khí thương lịch đầu tiên là chế nhạo m ộ t câu trận đổi giọng dễu cận nói bất quá năng lực không đủ hay là đường bên dưới cái vũng bùn này một khi làm bận ta còn cầm ghét tâm đâu hắn vừa nói một bên hướng phía vũng bùn mà đi nghiễm nhiên là chuẩn bị cũng x u ố n g dưới ma luyện thật đúng là chỉ lại ồn ào lại đúng là âm hồn bất tán con r ồ i t a triệu mục lại không biết tự nhiên có thể nghe được bên cạnh động tĩnh đồng thời vô cùng rõ ràng thương lịch gia hỏa này vẫn luôn tại theo đuổi bọn hắn cho ăn tiểu bạch kiểm đừng chết sĩ diện cổ thân nơi này vũng、bùn. không phải ngươi có thể tiếp nhận hay là đi trở về đi thay cái dễ dàng một chút đừng đến lúc đó ở bên trong trực tiếp bị xé nước đến chết vẫn được nếu vẫn được vậy ngươi một mực đợi tại biên giới làm gì tiếp tục đi vào trong a gặp triệu mục không b ồ i thương ứng thương lịch i n u môi trầm trọng nói sợ chính là sợ mạnh miệng cái gì b ấ t quá cũng có thể lý giải dù sao thực lực liền như thế thật muốn miết cưỡng dễ dàng ném mạng n ỏ ha ha cười to hai tiếng sau thương lịch liền đỉnh lấy kinh khủng xé rách chi lực từng bước một hướng phía trong vũng bùn ư ơ n g mà đi hư hư triệu mục căn bản không có để ý tới gia hỏa này trào phúng chân chính cậy mạnh chính là ai mọi người trong lòng rõ ràng nơi này cũng không phải bình thường không minh cảnh đại viên mãn thể tu có thể xuống vừa mới ngu doanh nói không sai có thể bên dưới nơi này cơ h ộ i đều được tứ cực cảnh đi lên bởi vì nơi này sẽ rách chi lực tương đương c ủ n g bố giống bọn h ắ n dạng này không minh cảnh thể tu tốt nhất trước tiên cần phải tại biên giới thích t n g một phen sau đó tại hướng khu hoạch tâm di động hắn thừa nhận thương lịch tại luyện thể một đạo bên trên lấy được thành tích quả thật không tệ dù sao không có chút thực lực vừa nhảy xuống nơi đây liền phải cụt bôi nhảy trở về nhưng thương lịch cũng không như vậy mặc kệ hắn nét mặt bây giờ có phải hay không cường tráng chấn định thực lực của hắn đều muốn viễn siêu bình thường không minh cảnh đại viên mãn thể tu nhưng vì tại ngu doanh trước mặt biểu hiện mình cường đại lỗ mãng như thế nhanh chóng tiến lên không nói trước luyện thể hiệu quả không tốt còn có thể mang đến cho mình thương tích vì tú mà tú được không bù m ấ t ta chính ngươi chơi đi đối với gia hỏa này khiêu khích triệu mục căn bản không để ý tới nhanh chóng đắm chìm đến luyện thể bên trong chương bảy trăm chín mươi chín dí dỏm cười một tiếng chương bảy trăm chín mươi chín dí dỏm cười một tiếng cái này nhìn như bình thường bút bùn nội hàm cắn k ô n ở khắp mọi nơi xé rách chi lực cùng thiên ma tông cái kia giống nhau ý hệ nhưng lại có bản chất khác biệt cho dù chỉ là đứng tại b i ê n giới cái kia xé rách chi lực vẫn như cũ để hắn đau đớn không thôi l i ê n tựa như trên thân mỗi một chỗ da thịt mỗi một khối cơ bắp thậm chí mỗi một giọt máu mỗi một cái tế bào đều tại bị đại lực xé rách giật ra sau lại chậm dai phục hồi như cũ mà trong lúc này nhục thân cường độ liền sẽ có một kia tăng lên không hổ là tứ cực cảnh mới có thể xâm nhập v ũ bùn triệu mục tự nhận là ở trên luyện thể cũng coi như có chỗ tạo nghệ nhưng vẫn như cũ trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ mới thích mảnh này v ũ bùn bùng v n xé rách chi lực trái lại thương lịch mặc kệ hắn có phải hay không bị trang chỉ bằng hắn so với chính mình trước vào gần m ư i triệu cường độ nhục thân liền muốn trên mình thiên lôi mặc dù không tệ nhưng nơi này là thương nô sơn cô nô đại lục chín đại thánh địa một trong thương gia lại là luyện thể người trong nghề há có thể không có chút bản lãnh đ ạ p đ ạ p vùng m e n chỗ xé rách chi lực đối với triệu mục mà nói đã không nhiều lắm tác dụng hắn từng bước một từ từ hướng trung ương tới gần đi không sai biệt lắm khoảng hai t r ư ợ n g liền lần nữa dừng lại bởi vì nơi đây xé rách chi lực rõ ràng so bên cạnh nhất mạnh lên một vợt hắn cũng không phải cái gì mắc phu bất luận luyện thể hay là luyện linh đều được tiến hành theo chất lượng từ từ đến lan huyên b i cảnh mở ra thời gian chừng ba năm hắn không có chút nào gấp dù sao cái này liệt ma đầm lầy quả thật có thể ở một mức độ nào đó tăng lên thực lực của hắn lại còn có thể đi lên phía trước thương lịch hơi kinh ngạc hắn m u ố n cho rằng tên tiểu bạch kiểm này lập tức liền muốn nhịn không được n ả y về trên mở giống như bại quyển hừ bất quá mới hai triệu mặc dù đưa tới một chút chú ý nhưng vẫn như cũng trứng mắt về phần càng đi về phía trước hoàn toàn không cần thiết triệu mục căn bản không có chú ý thương lịch ý nghĩ thậm chí cùng hắn ganh đua so sánh ý tứ đều không có chỉ là đơn thuần muốn m ư ợ n nhờ hoàn cảnh nơi này đến rèn luyện lục thân của mình hiệu quả quả thật không tệ lại qua hai canh giờ triệu mục mở mắt bởi vì vị trí này xé rách chi lực đã không cách nào thỏa mãn hắn ô ô lần nữa khởi hành bất quá bởi vì vũng bùn càng đi chỗ sâu đi càng dày nặng duyên cớ triệu mục cũng không có cách nào lại nhẹ nhõm d ậ m chân mà là dùng thân thể lội lấy vũng bùn tiến lên lực càng rất lớn xé rách chi lực cũng càng phát ra cường hành lần này hắn trọn v ẹ đi tới ba triệu đã đem cùng thương lịch t r a n lệnh kéo đến một nữa tứ n này phát giác được dị dạng thương lịch quay đầu mắt nhìn, khiếp sợ phát hiện, đi đi trượng, trong lòng không khỏi nhìn nó nói, cái này sao có thể không ai có thể、so、sánh thương lịch rõ ràng hơn triệu mục vị trí kêu ý vị như tiểu phát mắt phát triệu trước thể thể triệu trí thế t kiểm giác khiếp lại đi đi khỏi cái ai quay đầu kêu bạch ba được lịch mục có có lịch mục mà nào. vậy sợ dị vị vị sao so rõ về ý cực cảnh chỉ là bằng vào nhục thân trí lực liền có thể cùng tứ cực cảnh sơ kỳ so chiêu mà còn toàn không rơi vào thế hạ phòng thậm chí còn có thể nạnh sinh sinh kéo chết đối phương nhục thân lực lượng tồn t r ữ tại toàn thân trên dưới huyết n ụ c trong xương cốt không giống lợi linh dựa vào đan điển đơn thuần lực bền bỉ thể tu có ưu thế tuyệt đối đây cũng là vì gì đại quy mô chiến đấu lúc t h bình thường, bình thường、so、vừa mới đứng vững triệu mục liền đau nhè răng chân mắt thậm chí một cái lạo đạo kém chút không có trực tiếp cả người ngã vào trong vũng bùn nhìn trên bờ ngu doanh khẩn trương không thôi bởi vì liệt ma đầm lầy tính nguy hiểm nàng rất rõ ràng sơ ý một chút là thật muốn trực tiếp sẽ rách mà chết triệu mục ngươi cần gì phải cùng hắn so đâu vu doanh vô ý thức cho là triệu mục đỉnh lấy thống khổ liên tiếp hướng về phía trước mà đi là vì tranh một hơi nhưng trên thực tế triệu mục căn bản không có ý tứ này tốt bao nhiêu luyện thể cơ hội hắn có thể nào bông tha tự nhiên là đến đạt tới cực hạn của mình mới thu tay lại thư gặp triệu mục bộ này tư thái thương lịch mặt lộ cười khẽ quả nhiên vẫn luôn đang dáng chống đỡ thôi h ắ n giang chắc chắn đây chính là tiệu bạch kiểm cực hạn đ ô n g cảm giác không thú vị lập tức thu hồi chú ý đem tinh lực toàn đặt ở trên luyện thể chỉ có ở chỗ này đạt được đầy đủ chỗ tốt mới có có thể cùng thương minh một trận chiến tiền bốn dù sao đại bộ phận thương gia người đều hướng về khe nước ma đầm lầy nhu cầu danh lợi chỉ có thương minh chẳng thèm nó g tới rất hiển nhiên g i a hỏa này đục thân cường đại đã không cần liệt ma đầm lầy phụ trợ tăng lên nơi đây mười t r ư n g k h o ả n g cách hẳn là không minh cảnh có thể đạt tới cực hạn nhắm mắt hết sức chăm chú đối với ngoại giới sự t ì n h mắt đ i ế c t hai ngơ trừ phi gặp nguy hiểm tới gần một bên khác triệu mục cũng giống như thế hắn cũng không có cùng người ganh đua so sánh ý tứ trải qua hơn canh giờ trên mặt vẻ mặt thống khổ dần dần biến mất bắt đầu từ từ thích ứ n g nơi đây sẽ rách chi lực lại qua không sai biệt lắm ba canh giờ hắn chậm rãi mở mắt tại không t r ê n h lệch nhiều nửa ngày sau nơi này sẽ rách chi lực đã bắt đầu không cách nào thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu ô ô ô hắn tiếp tục hướng chỗ càng sâu đi lại còn có thể tiến lên cái này ngu doanh hai tay nắm chặt thay triệu mục lo lắng nhưng cùng lúc lại không dám lên tiếng thuyết phục nàng sợ chính mình mới mở miệng này ngược lại làm cho triệu mục càng chấp nhất tại siêu v i ệ t thương lịch nguy hiểm như vậy tính ngược lại càng lớn g i a hỏa này để tập qua đã có nữ nhi hẳn là sẽ không quá lỗ mãng từ tình h u ố n vừa rồi đến xem sát xuất lớn tâm lý nắm chắc ba ngày sau tại nàng n h ẹ n họng nhìn chân chối dưới ánh mắt triệu mục vậy mà đi tới mười hai triệu chỗ nơi này xe rách chi lực liền tương đương kinh khủng triệu mục đã không phải là lảo đảo đơn giản như vậy mà là trực tiếp huyết lục khai triển t r u n g quanh vũng bùn trong nháy mắt bị nhuộm đỏ một màn này nhìn ngu doanh tâm đều nắm chặt ở cùng nhau g i a h ỏ a này thật sự là quá lỗ mãng ngay cả thương lịch cũng không dám đi đến sâu như vậy khu vực hắn vậy mà lại là mấy ngày đi qua triệu mục trạng thái dần dần biến tốt h i ệ n nhiên là thích đứng xuống tới không sai biệt lắm sau mười ngày hắm mở mắt ra nhìn xem chỗ càng sâu bùn thật sâu thở dài đáng tiếc hắn đã không có cách nào lại hướng chỗ sâu đi bởi vì lúc này là thật đạt đến không minh cảnh đại viên mãn có thể đạt tới cực h ạ n tại không có đột phá tứ cực cảnh tình hướng dưới lại hướng phía trước không chiếm được chỗ tốt gì không nói thật là có có thể trở thành c á i này vũng bùn chất dinh dưỡng t r ô n xương nơi này g i a hòa này cũng liền dặn này quay đầu mắt nhìn vẫn như c ũ cao mày gấp rút đoán thể thương lịch triệu mục lộ ra một vòng kinh m i ệ m tại cùng một cái vị trí đều đợi gần nửa tháng còn không có kết thúc trước đó thật đúng là xem trọng hắn cọ thả người nhảy lên triệu mục trực tiếp lên bờ người cái tên này làm ta sợ muốn chết Ngu doanh một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng có chút thở phì phò đưa tay vua xuống triệu mục cái này không không có chuyện sao triệu mục nết miệng cười một tiếng thu hoạch như thế nào ngu doanh ném đi tập kích ánh mắt phi thường lớn so với cái kia chín mai hạ sen còn muốn lớn không ít cái kia thương lịch lần sau lại quân lấy người ta có thể giúp ngươi giáo hơn hắn cứ quyết định như vậy đi a ngu doanh dí d ò m cười một tiếng t r ư ơ n g tám trăm kinh lôi nết rắn t r ư ơ n g tám trăm kinh lôi nết rắn lại qua ba ngày rắn vẻ đám chìm tại đoán thể bên trong thương lịch chậm rãi mở mắt lộ ra vẻ vui mừng lần này thu hoạch không nhỏ hắn hiện tại có lòng tin có thể cùng thương mình so chiều một chút ân tiểu bạch kiểm kia người đâu chỉ là khi hắn q u a y đầu nhìn lên triệu mục vậy mà không thấy thậm chí liền ngay cả ngu doanh đều biến mất vô tung vô ảnh thứ hắn khép lời một tiếng khinh bị nói xem ra là không chịu nổi chỗ càng sâu xé rách chi lực bị dọa đến kẹp cái đôi chạy trốn ngu doanh a ngu doanh chờ đến b ạ n linh đổ lụng ư ơ i sẽ đến cậu ta thương lịch trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý chờ mong ngu doanh túi đầu trước hắn hình ảnh về phần tiểu bạch kiểm kia hắn căn bản liền không có để ở trong lòng tuy nói tại v ũ bùn kiên trì thời gian cùng xâm nhập khoảng cách không cách nào chính xác so sánh song phương thực lực nhưng tại trình độ nhất định có thể so sánh luyện thể cường độ rất hiển nhiên tiểu bạch kiểm kia kém xa hắn sâu k i ế n thôi nữ nhân chính là nông cạn có thể bị một miếng da lừa gạt một bên khác sớm đã rời đi triệu mục cùng ngu doanh hai người giờ phút này ngay tại một chỗ địa phương an toàn luật bàn về phần kết quả a ngang tay nhưng triệu mục rất rõ ràng đây là ngu doanh lưu thủ nguyên nhân bây giờ chính mình vẫn như cũ không phải là đối thủ của nàng ngươi cũng không cần một mực triệu theo ta chính mình cũng nên hảo hảo tăng thực lực lên thiếu đi ngu linh bọn hắn phụ trợ ngươi n à y đã c h ầ m thương m ì n h còn có doan đúc bọn người một bước hiện tại lại mọi chuyện bằng vào ta làm đầu sợ l à ô triệu mục chính nói ngu doanh bỗng nhiên đưa tay hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài đặt tại trên miệng hắn lòng bàn tay mềm mại để triệu mục con người khanh đ ế t động tác này quá mức cá nhưng hắn không dám phát tác ngươi không cần phải nhắc tới tỉnh trong lòng ta rõ ràng ngu doanh tiện lộ m ỉ m cười h i ệ n nhiên đối với triệu mục quan tâm mười phần hưởng thụ nàng nhìn đối phương hai con người nói thương lan trạch hạch tâm t r i địa có một mảnh viễn cổ để lại dược viên bên trong có thứ mà ta cần vật gì triệu mục hiếu kỳ hỏi một câu âm dương linh tuyển âm dương linh tuyển triệu mục có chút c h o n g váng bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua loại vật này ân v g u doanh g ậ t đầu giải thích nói cái này âm dương linh tuyển chính là dùng để đổ vào dược viên trong đó một ngụm linh tuyển ẩn chứa trong đó n ồ n g đậm viễn cổ khí tước đối ta tích lũy có chỗ tốt không chỉ có như vậy loại này linh tuyển đối với ngươi mà nói cũng tương tự có thể thu hoạch chỗ tốt không nhỏ đến lúc đó người ta cùng một chỗ cua liền có thể cùng một chỗ cua triệu mục vô ý thức mắt nhìn đối phương bị thanh lanh váy trắng bao trùm linh lung thân thể nghĩ gì thế ngu doanh có chút nghiêm mặt qua không muốn bị triệu mục nhìn thấy quân thái của mình dẫn trách đương nhiên là mặc y phục ngươi muốn làm gì lưu manh triệu mục tê cả ra đầu hiện tại hắn có thể trăm phần trăm xác định vị này ngu tiên tử đã coi trọng hắn cái này hắn chỉ đã lại rõ ràng cực kỳ khu cụ triệu mục không dám đắt lại ho nhẹ hai tiếng sau lập tức hỏi vậy cái này âm dương linh q u ề n biết được nhiều người sao tự ít đây là ta ngu nhà tiền bối ngẫu nhiên phát hiện ngu doanh giải thích một câu sau lại bổ sung bất quá mảnh kia dược viên người biết không ít chúng ta đi qua tất nhiên sẽ gặp gỡ một số người đến lúc đó phải cẩn thận làm việc mà lại mà lại cái gì gặp ngu doanh cặp con ngươi linh động kia bỗng nhiên dốc lên cùng mình đối mặt triệu mục tỏ bò hỏi mà lại ngu doanh có chút ngượng ngùng nói cái kia âm dương linh tuyển vị trí lơ lửng không cố định năm đó ta ngu nhà tiền tổ cũng là ngẫu nhiên xâm nhập hậu thế không ít người đều đi đi tìm nhưng lại không thu hoạch được gì cho nên ta có thể hay không tìm tới còn chưa nhất định đâu nếu như tìm không thấy vậy cũng chỉ có thể thu thập một chút hy hữu linh dược sau đó đi ngũ hành chiến trường ngũ hành chiến trường một mảnh thời kỳ viễn cổ lưu lại chiến trường bên trong lần chứa không muốn người biết cơ duyên là rất nhiều người chạy theo như v ị địa phương ta ngu nhà vị tiên tổ kia chính là tại ngũ hành chiến trường đạt được nịch thiên cơ duyên nhảy lên trở thành gia tộc cao tầng nơi này thật đúng là đủ phức tạp triệu mục cảm khái một tiếng trước đó bởi vì sự tỉnh quá nhiều chưa kịp nhìn địa đồ cho nên cho tới nay đều dựa vào ngu doanh tấm này hình người địa đồ đi thôi c h ấ giút ngươi tìm xem âm dương linh tuyển ân ngu d a n h nhẹ gật đầu hai người lập tức hướng phía thương lan t r ạ c hạch tâm địa xuất phát lộ trình không gần toàn lực đi đường cũng ít nhất phải mười ngày mới có thể đến trên đường đi gặp phải nguy hiểm cũng không nhiều cũng liền một chút lục giai cấp độ yêu thú duy nhất một lần tương đối nguy hiểm chính là một đầu thất giai sơ kỳ kinh lôi nết rắn không phải là nhưng thực lực không tầm thường hơn nữa còn làm đ á n h lén may triệu mục tính cảnh rất c a o không phải vậy mưu doanh sợ là đến bị cái k i a như thủy thủ giống như răng độc xuyên qua bà v a i kinh lôi nết rắn chính là kịp độc chỉ bằng vào bọn hắn giải độc đan căn bản bộ dụng ném đi mạng nhỏ đều nói không cho phép hâu mục ôm vừa nói đa tạ triệu minh nhân cứu mạng thật không nghĩ tới loại địa phương này lại có thất dài kinh lôi nết rắn quá kinh hiểm thương lan chạy kinh lôi nết rắn số lượng thưa ớt lại đại bộ phận đều trải rộng tại như ma luyện đầm lấy các loại độc trướng khắp nơi trên đất chỗ huỳnh t ĩ n h trong thủy vực gần như không có khả năng gặp gỡ đương nhiên lần này người tiến vào bên trong không tồn tại có thể thao túng kinh lôi nết rắn người bởi vì thứ này nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói có thể so với yêu thú hoàng tộc là trong yêu thú người nổi bật há lại quỷ vực sói cá loại kia không có đầu góc mặt hàng việc nằm trong phận sự thôi triệu mục cười yếu ớt một tiếng trên đường đi giới cảnh sát bốn phía vẫn luôn là chức trách của hắn dù sao ai bảo thần thức của hắn phạm vi càng rộng đâu hay là đa tạng các loại lang viên bí cảnh ra ngoài còn xin triệu minh theo ta về một chuyến n g u nhà ta có thâm tạng triệu mục giật này mình cái gì thâm tạng đây là muốn mang ta gặp n g ư ơ i phụ mẫu đi không cần đây vốn là n g ư ơ i ta hợp tác ta thuộc bổn phận sự tỉnh cái tiêu kinh lôi n i ế t rắn không phải cũng là n g ư ơ i đánh lui sao hắn cũng không dám tùy tiện nhận lời chỉ có thể lấy pha trò phương t ứ c hồ l ọ p qua n g ư doanh không có tiếp tục kiên trì điều khiển bảo thuyền tiếp tục hướng hạch tâm tri địa xuất phát rốt cục tại ngày thứ mười đã tới một mảnh x ư ơ n g mù mờ mịt quần đảo nơi này hòn đảo chi chít khắp nơi số lượng nói ít đến có hơn bạn mỗi cái hòn đảo lớn nhỏ không đều lại nơi này đối với thần thức áp chế muốn xa so với ma luyện đầm lầy chỗ càng lớn phía trên này sẽ không phải cũng có ác mộng quỷ l i ế u loại vật này đi nhớ lại trước đó tại ma luyện đầm lầy mạo hiểm kinh lịch triệu mục vô ý thức hỏi một câu khó mà nói bu doanh v ẹ mặt nghiêm túc có hay không ác n g quỷ liễu không biết nhưng nơi này chính là toàn bộ thương lan c h ạ c chỗ c ố loi mà lại còn là viễn cổ dược viên di lưu trí địa hoàn cảnh tuyệt đối so với địa phương khác muốn tốt cho nên đến. triệu mục nghe hiểu nói điểm trực bạch chính là nơi đây nguy hiểm viễn siêu địa phương k h á c liền ngay cả trước đó ma luyện đầm lầy cũng thua xa làm chương tám trăm linh một nói mê chương tám trăm linh một nói mê thu hồi bảo t u y ể n sau hai người liền leo lên cái thứ nhất đảo nhỏ hòn đảo không lớn mặc dù thần thức bị áp chế nhưng nơi này sương mù cũng không đồng lại đồng thuận có thể bình thường sử dụng triệu mục cổ sở lấy cao nữa là cũng liền mấy chục d ặ m phương v i ê n so sánh với trước đó leo lên hòn đảo cái này cùng cái dạng đá ngầm không có gì khác biệt phía trên thảm thực vật ngược lại là nồng đậm bất quá kỳ quái là cũng không có sinh linh dấu hiệu thế nào gặp triệu mục nhữ mày ngu doanh bên cạnh mắt hỏi một câu trên hòn đảo này không có một cái nào sinh linh có chút kỳ quái ý của ngươi là ân sát s u ấ t lớn tồn tại cùng ác mộng bỉ liêu tương tự yêu thú cái này tám thành chính là cái bãi săn vừa mới leo lên hòn đảo triệu mục liền m ư ờ i phần cảnh giác mang theo ngu doanh lui đ i ra hắn cũng không dám mạo hiểm tám thành là lui ra ngoài sau ngu doanh thần sắc nghiêm túc đối với triệu mục tán đồng đạo h ạ c h tâm chi địa bên ngoài viễn bộ trận pháp sớm đã ma diệt hầu như không còn nơi này có thể nói là thường lan chạch rất nhiều yếu thú thiên đường làm sao lại một đầu yêu thú đều không tồn tại đâu cũng không phải giống hoạch tâm chi địa chỗ sâu khắp nơi tồn tại viễn cổ trận pháp lưu lại sơ ý một chút liền sẽ bỏ m ệ n h làm cho đại bộ phận sinh linh không dám tới gần đi như thế nào sau khi ra ngoài triệu b ụ c đưa ánh mắt về phía n g u doanh nếu nàng vì âm dương linh tuyển mà đến vậy dĩ nhiên đối với mảnh khu vực này hiểu khá rõ đem chỉ đường quyền giao cho nàng là lựa chọn sáng suốt nhất hướng hướng đông nam đi tìm một tòa trung ương đọc phong sông thẳng tới chân trời hòn đảo ngoại hình giống như một ngón tay nơi đó là ta ngư nhà tiền tổ đã từng ngoài ý muốn tiến vào âm dương linh tuyển địa phương triệu mục gật đầu hai người lập tức hướng phía hướng đông nam mà đi thu liếm khí tức động tác cũng chấm rất nhiều bởi vì hai người phát hiện chỗ này mức độ nguy hiểm không cao bình thường mới đi đường không đến ba trăm dặm liền đã phát hiện hai đầu yêu thú cấp bảy mật độ rất lớn trừ cái đó ra tiến vào mảnh khu vực này người cũng xa so với trong tưởng tượng muốn bao nhiêu chưa tới một c a n h giờ triệu mục liền đã phát hiện không xuống năm nhóm người nhân số vượt qua một trăm đi đường ba ngày sau hai người tại một tòa tương đối náo nhiệt hòn đảo nghỉ chân đương nhiên náo nhiệt này cũng không phải là bởi vì nhiều người mà là trên đảo này sinh linh k h n g ít một gốc thất giai thương huệ phù hộ bên dưới nơi này giống như là yêu thú cùng linh thực t i ể u thiên đường triệu mục cùng ngu doanh tự nhiên không dám xông vào nhập chỉ là tại hòn đảo bên ngoài nghỉ chân gốc kia thất giai thương huệ thực lực sâu không lường được tuyệt đối sẽ không so trước đó gặp phải ác mộng ủy liêu kém bất quá so với loại kia tả tính đồ chơi gốc này thất giai thương huệ rõ ràng không có gì tính công kích người nơi này thật nhiều bình thường lan g huyên bí cảnh mấy cái kia viễn cổ để lại dự viên mỗi một cái đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới gần ta xem chừng phàm là rơi vào thương lan trạch cùng phụ cận không s a người giờ phút này chỉ ít có ba thành người đến hạch tâm này dự viên người ngu ra đâu tạm thời vẫn là đường liên hệ ngu doanh khẽ lắc đầu nhìn xem triệu mục hai con người mười phần nghiêm nghị nói lấy ngươi và ta thực lực liên thủ đủ để tại lang v i ê n trong bí cảnh sông sáo được chưa nghe ngươi triệu mục ngược lại là không có quá nhiều kiên trì hắn xem như đã nhìn ra vị này ngu tiên tử căn bản không muốn cùng hắn tách ra lúc bắt đầu thấy kẹo da châu thuộc tính lại bạo phát chỉ bất quá lúc trước chỉ cần trong lòng đậu ý niệm không chính đáng là có thể đem đối phương dọa đến chạy chối chết bây giờ lại hoàn toàn tư phản phàm là hắn dám xem t r ư ừ n g bị đẩy ngược lại là hắn nữ nhân động tình cũng quá nhanh một chút b ấ t quá nói đi thì nói lại h ắ n cơ hồ cứu được ngu doanh hai h ồ i lại song phương còn có rất thân mật tiếp xúc nhất là cái kia biết cắn chỉ sợ sớm đã lạc cấn ở người phía sau sâu trong đáy lỏng căn bản xóa đi không xong trừ cái đó ra bọn hắn lại cộng đồng đã trải qua một đường nguy hiểm ngu doanh bên người lại xưa nay không có khác phái tới gần trái tim mở rộng thì thật cũng không kì quái đau đầu ngược lại là hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm cho đối phương từ bỏ là ngu doanh xinh đẹp không tường nổi người cũng, cũng không t h lắm có thể bởi vì trong nhà nữ nhân quá nhiều nguyên nhân triệu mục không quá nguyện ý động tình đối với ngu doanh chỉ có sinh lý xúc động trên tâm lý hoàn toàn đem nàng xem như người bằng hữu cũng hoặc là nói là m u ộ i muội thậm chí tâm lý đã toàn diện vượt trên sinh lý ngươi nghỉ ngơi trước đi ngu doanh đối với triệu mục c ê n đ ủ những ngày này vẫn luôn là ngươi đang cảnh giới b ố n phía tinh thần căng cứng tình hôn g d ư ớ i cần hào hào bưng lỏng một hồi ta trông coi ngươi không cần lo lắng、Tốt. triệu mục ngược lại là không có g i mồm kéo dài tinh thần thần trường quả thật làm cho hắn có chút mọi b ệ n trực tiếp tựa ở trên đá lớn hai tay ôm ngực hai mắt nhắm nghiện qua sau một hồi gặp triệu mục tinh thần đúng l ỏ n g ngu doanh từ từ xê dịch thân vị đi vào người trước bên cạnh mượn nhờ vẩy xuống ánh trăng cẩn thận chu đáo người trước nhìn một lát sau hơi nết q u e môi lên lên đúng là cái mười phần tuấn tiếu tiểu bạch kiểm ngu doanh hai tay nâng c á i má nhìn nhập thần trong đầu không khỏi hồi tưởng lại chúng ác mộng chi khí sau khi được lịch hết thảy nhất là cái kia rõ ràng g i u răng triệu mục cho là nặng coi hắn là thành đùi gà lớn nhưng trên thực tế nghĩ tới lúc trước hình ảnh nặng coi hắn là thành đùi gà lớn nhưng trên thực tế nghĩ tới lúc trước hình ảnh ngu d o a h liền không nhịn được hai g má nóng lên n h n một l á cũng không biết đang làm gì qua không sai biệt lắm nửa canh giờ bộ dáng ngu doanh đỗng nhiên phát giác được triệu mục thân thể đ ộ n bên dưới t ự a như liền muốn quýnh đ ả o lúc này tiến lên ngân ai ngờ vừa mới nâng lên nàng liền bị triệu mục dùng sức kéo đến trên mặt đất hai cánh tay mười phần không quy củ tại nàng v ò n g eo thậm chí ý chí bên trên l o ạ n động người người người người ngu doanh đỏ mặt nóng lên kém chút liền muốn bạo tẩu bởi vì triệu mục hành động như vậy để nàng toàn thân giống như kim đâm bình thường thực sự quá khó tiếp thu rồi chỉ là tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn chợt nghe triệu mục nói mê tên n ố c sư tỷ làm sao xúc cảm không giống với lúc trước giống như nhỏ một chút ta muốn gối đùi nhỏ một chút ngu doanh bị tức đến muốn mắng người người chiếm ta tiện nghi còn ghét bỏ ta là có ý gì bất quá tên gốc sư tỷ là đạo lữ của hắn sao ngu doanh cúi đầu mắt nhìn có chút kỳ quái lẩm bẩm một câu rõ ràng không nhỏ a đang lúc nàng nghi ngờ thời điểm một cái đầu đông nhiên cọ đến nàng trên đùi còn hướng bụng dưới tới gần và mẹo động tác kia có chút có chút ngây thơ còn có chút không hiểu nàng yêu phốc phốc ngu doanh nhất thời nhịn không được bị triệu mục bộ dáng này làm cho tức lời nàng xuất ra lưu ảnh thạch đem hết thẻ ghi xuống cất ký lưu ảnh thạch、sau. nàng đưa tay nhẹ nhàng khuấy động lấy triệu mục đính vào gương mặt toái phát n ỉ non nói còn thật sự là cái thâm tình ra hỏa nhưng cũng rất làm giận rõ ràng ông ta chiếm ta thiện nghi lại nghĩ đến những nữ nhân khác thử gió đêm mang đi ngu doanh h ử nhẹ còn có triệu mục nói mê gió mang hơi lạnh để ngu doanh nóng hổi gương mặt từ từ bình phục nàng cứ như vậy cúi đầu nhìn xem triệu mục ngươi nhìn ta là thế nào đối với ngươi ngươi lại là làm sao đối ta thử nghĩ tới lúc trước triệu mục đem nàng lấy một cái mười phần xấu hổ tư thế trói vô hình ảnh nàng liền có chút tiểu sinh khí chương tám trăm linh hai mùi thuốc chương tám trăm linh hai mùi thuốc trừ của mình nữ nhân bên ngoài triệu mục rất bất tin đảm nhiệm một người ngu doanh tính một cái dù sao hai người cũng coi là trải qua sinh tử lại con đường sau đó còn cần hai bên cùng ủng hộ mới có thể có thu hoạch vừa bởi vì như vậy hắn mới có thể không có chút nào phòng bị nghỉ ngơi có thể hết lần này tới lần khác hắn căn bản không biết bởi vì tên ngốc sư thị còn có đại phú và các nàng dung túng mình tại ngủ sau sẽ làm ra chuyện như thế nào nếu là biết được chỉ sợ đánh chết hắn cũng sẽ không triệt để bông xuống cảnh giác mà là đơn giản nhắm mắt dưỡng thần một lát liền có thể mà giờ khắc này dưới ánh trăng ngu d a n h lương tựa tặng đà lớn con dài trắng bao trùm dưới hai đầu thon dài cặp đùi đẹp trực tiếp đặt ngang triệu mục đầu liền bên cạnh tựa ở căn chỗ hai cánh tay còn m ư ờ i phần không thành thật luận động nhiều lần đều đem ngu doanh làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt t h ở phì phò đem ra hỏa này tay dịch chuyển khỏi dây vọ sau một hồi mới hoàn toàn an ổn xuống nàng n g y ho ho lang viên bí cảnh d ạ bị bên ngoài muốn dài hơn một giấc này triệu mục ngủ được rất dễ chịu tựa như một lần nữa nằm ở tên ngốc sư tỷ còn có đại phú bà trong ngực bình thường thương mềm lũn để hắn không gì sánh được căn tâm chẳng qua là khi nghỉ ngơi sung túc mơ mơ màng màng khi tỉnh lại có ch thưa q u a a hắn tham lam hít một hơi đại khái là bởi vì hút quá mạnh xoan mùi trực tiếp bị trôi nổi lên màu trắng váy thơ ngăn chặn cái này khiến hắn sửng sốt một chút đột nhiên mở mắt lọt vào trong tầm mắt là một mảnh trắng cái này này làm sao nhìn xem như vậy giống ngu doanh quần áo đầu đệm lên địa phương t h ậ t mềm còn mang theo một chút tấm áp mùi thơm này cũng có chút quen thuộc dựa vào tình huống như thế nào ta đây là tại ngu doanh trên đùi ngủ một giấc ca triệu mục hậu chi hậu giác giật mình kêu lên tỉnh nghỉ ngơi như thế nào đang lúc triệu mục chuẩy làm bộ ngủ tiếp để phòng lúng túng thời điểm ngu doanh thanh em chuyển đến lập tức bỏ đi tính toán của hắn nghỉ ngơi rất tốt triệu mục bị đ ầ u ngồi xuống cũng tò mò hỏi ta tối hôm qua không phải dựa vào tảng đá ngủ sao làm sao thấy đối phương ánh mắt q u é t tới ngu doanh lập tức gương mặt tường đỏ ngươi ngủ đến một nửa thời điểm cả người đ ố n g nhiên quý n h đ ả o là ta tới đem ngươi vị lúc đầu đỡ tốt sau ta liền muốn thối lui có thể ngươi chết sống không ngừng tay ta cũng chỉ có thể d ạ n g này bất quá triệu mục ngươi về sau lúc ngủ thật nên chú ý một chút đều chảy nước miếng a nghe nói như thế triệu mục vô ý t ứ c sờ một cái khoe miệng mắt nhìn ngu doanh máy thật là có một vòng lát nhưng làm hắn náo h cái mặt đỏ thẫm khá lắm ta đi ngủ làm sao như thế lôi thôi mà lại ngươi còn liếm còn nói không cần bánh bao nhỏ phải lớn bánh bao triệu mục một trận tê cả ra đầu ta cái này ngủ t i ế p đi đằng sau đến cùng đều làm những gì đồ vật thân mẹ nó bánh bao nhỏ bánh bao lớn bất quá vị này ngu tiên tử giống như s á c thực so tên ngốc sư tỷ còn có đại phú bà nhỏ một vòng hẳn là cùng tiểu phú bà không sai biệt lắm cái kia làm chuyện sai lầm lại bị người khác ở trước mặt chọc thùng triệu mục có chút lung tùng nói không có ý tự à bằng không trước đó ngươi cắn ta sự tình cứ như vậy xóa bỏ ngươi xem coi thế nào ngươi thấy đối phương một bộ vô lại bộ dáng ngu doanh lập tức có chút khó thở bất quá đổ không có phát tác chỉ là nghiến chặt hàm răng nói một mã là một mã sao là xóa bỏ ta cắn ngươi về sau ngươi muốn cắn ta để cho ngươi cắn trở về là được a triệu mục sửng sốt một chút có chút n g m n g bức nói chẳng lẽ lại ngươi còn muốn liếm trở về bắt trở lại đ ố i v ớ i ngu doanh không gì sánh được chắc chắn trả lời làm cho triệu mục triệt để mậu bức hắn lúc này mới phản ứng được vị này ngu tiên tử là có chút điên thửa số tại thể nội lúc bắt đầu thấy lui tránh thuần túy là bởi vì hoàng hoa đại quê nữ cũng không gặp gỡ qua loại sự tình này cho nên mới sẽ có loại kia phản ứng nhưng bây giờ liên tiếp tiếp xúc thân mật đã để nàng triệt để thích ứng sẽ không phải lại là cái hạng được hy đi triệu mục đông nhiên có chút lo lắng bởi vì lớn trà xanh điên đứng lên đột nhiên một nhóm hai người đại chiến ba ngày ba đêm đều không mang theo nhận vua đi thôi cũng nên tiếp tục xuất phát thấy đ ố i phương ăn quả đắng n u doanh tâm tình coi như không tệ liền ngay cả tối hôm qua gặp phải ngược đái đều mang tính lựa chọn quên đi hô triệu mục bất đắc dĩ thở h á ra không có cách nào khác đi một bước nhìn một bước đi hắn làm sao biết chính mình đi ngủ sẽ như thế không được chờ về đi nhất định phải đem tên ngốc sư tỷ các nàng cả đám đều giáo hấn một lần ta đi ngủ không thành thật các ngươi làm sao không nhắc nhở một chút hiện tại khiến cho bị động như vậy nói thật triệu mục cảm giác mình cùng ngu doanh quan hệ tựa hồ càng ngày càng lệch rõ ràng trong lòng suy nghĩ giữ một khoảng cách có thể hết lần này tới lần khác ai từ thất giai thương huệ lãnh địa biên giới xuất phát tiếp tục hướng phía cố định phương hướng phi nhanh hai ngày thời gian trên đường đi vượt qua mấy chục trên trăm cái hòn đảo nhưng vẫn không có phát hiện ngu doanh miêu tả cái tia dựng thẳng ngón giữa hòn đảo、Ngừng. hai người ngay tại đi đường thời điểm triệu mục đông nhiên liễu lại ngu doanh cổ tay thế nào ngu doanh dừng lại bên cạnh mắt nhìn về phía triệu mục phát hiện người sau cái mũi vậy mà tại nhẹ nhàng ngồi đậu thuốc kề bên này có đ ạ i dược triệu mục hai mắt tỏa ánh sáng không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn niềm vui cười nói tối thiểu nhất cũng là một gốc địa phẩm cấp bậc linh dược cái gì ngu doanh lộ ra vẻ kinh ngạc lan huyên bí cảnh m ặ c dù cơ duyên khắp nơi trên đất có thể địa phẩm cấp bậc đồ vật cũng mười phần thưa thớt ở đâu người làm sao phát hiện ta một cái thất phẩm luyện đan sư còn có thể sẽ không đánh giá mùi thuốc ngươi lại còn là luyện đan sư thất phẩm nghe nói như thế bu doanh trên mặt kinh ngạc càng đậm mấy phần không minh cảnh tu vi thất phẩm luyện đan sư đây chính là mười phần hiếm thấy tồn tại đừng nói côn ngô đại lục liền xem như thương ngô sơn còn có mặt khác thánh địa cũng đều thưa tất rất bởi vì loại người này đều không ngoại lệ đều là đi ra con đường của mình lại thiên phú luyện đan mười phần n h ư thiên chỉ cần không chết lại thêm trận có cơ duyên trưởng thành đến địa phẩm luyện đan sư thậm chí thiên phẩm luyện đan sư đều là chuyện bán đa đóng thuyền về phần đế phẩm vậy liền k h n g rõ ràng bởi vì cái này so thành tiên cảnh cường giả còn ít hơn theo hà biết không chỉ đám bọn hắn n g u nhà thương ngô sơn hai nhà khác cũng không tồn tại đ ế phẩm luyện đạn sư đi t r u n g q u n h bây giờ còn không có có bóng người hy vọng chúng ta vận khí tốt có thể đem gốc linh dược này cho hái được tay triệu mục song mi t r a o lên tuy nói loại cấp bậc này linh dược t r u n g q u n h vô cùng có khả năng tồn tại y ê u thú thủ hộ nhưng trộm rau không phải đánh nhau hắn c ó n ắ m chắc tại người ta dưới mí mắt đem linh dược trộm đi dù sao nơi này coi như lợi hại hơn nữa y ê u thú cũng sẽ không vượt qua thất giai sơ kỳ bởi vì nếu là tồn tại sâu không lường được yếu thú vừa mới tới gần h ắ n đại kháiền phát hiện liền giống với trước đó thất giai thương huệ bình thường chương tám trăm linh ba tứ cực cảnh cùng tranh đoạt chương tám trăm linh ba tứ cực cảnh cùng tranh đoạt một lát sau hai người tới một tòa phương viên khoảng ba trăm dặm đảo nhỏ phụ cận ẩn nấp thân hình đứng tại một chỗ ba trăm triệu tả hữu trên đỉnh núi ở trên cao nhìn xuống quan sát vừa vặn có thể đem trước mặt tiểu sơn cốc đặt vào tầm mắt một gốc toàn thân ngân màu xanh lá phía trên trải rộng màu vàng sao lôn đốn lời trời tản ra mùi thuốc nồng nặc linh thực ở giữa sơn cốc theo gió chập trờn mỗi một lần chập trần đều có một trận sương mù màu vàng tỏ k h ắ p thật đúng là địa phẩm linh dược tứ lân long xa đồ tốt ta triệu mục hai con ngươi tỏa ánh sáng bởi v ì c á i này tứ lân long xa là có thể dùng để luyện chế bắn thể đan dược chủ tài một trong đối với hắn mà nói so với hắn trên tay nắm giữ đại bộ phận địa phẩm linh dược đều c h â n quý ngươi làm gì gặp ngu doanh lập tức liền muốn động thủ triệu mục giật n ả y mình mảnh khu vực này có thương ra người tứ lân long xa đối với tìm kiếm loại này linh dược có đặc biệt khứu rác không nhanh chút độc thủ ta lo lắng sẽ có người tới tận hồ phía dưới có một đầu tử mặc rác dao tối thiểu nhất cũng là thất giai sơ kỳ không tốt lỗ mãng ngươi ta đến phối hợp vậy ngươi nói làm thế nào ngươi đối với đầu này t ử mặc rác dao có nắm chắc hay không dao loại yêu thú muốn so bình thường yêu thú thực lực cao không ít đầu này t ử mặc rác dao thực lực không ít ta xem chừng cho dù so trước đó gốc kia thương h o ặ i kém cũng kém không có bao nhiêu muốn đánh bại rất khó nhưng kiên trì một đoạn thời gian nên vấn đề không lớn vậy liên đủ ngươi cho ta sáng tạo cơ hội ta trực tiếp trộm cắp tốt n g doanh cũng không biết triệu mục nên như thế nào tới gần nhưng nàng tin tưởng người sau đồng thời tình huống khẩn cấp thật nếu để cho thương gia người đi tìm đến vậy phiền phức liền lớn dù sao bọn hắn mới hai người s i ê u không nói hai lời ngu doanh lập tức khởi hành hướng phía tứ lân long xa mà đi tử mặc g i á c g i a o đột nhiên mở mắt giống kinh tiên nộ hướng phía dưới bay lên mà lên hướng phía ngu doanh công kích mà đi triệu mục cũng không có lập tức hành động mà là tại quan sát tình huống hiện trường hiện tại tử mặc g i á c g i a o cùng ngu doanh chiến trường khoảng cách tứ lân long xa quá gần coi như tốc độ của hắn lại người tiên thân pháp lại n g l i n diệu cũng không cách nào mà đem tứ lân long xa trộm đến tay lại xa một chút lại xa một chút Tốt, ngay tại lúc này triệu mục mâu quang loại lên lập tức thôi động lôi ra chỗ ấy lấy được tăng tốc bí pháp lại phối hợp phất tay h á o đoạn ảnh giống như hóa thân một đạo mắt thường không thể gặp lôi n ổ trong nháy mắt đến tứ lân long xa giống tử mặc giác i a o lập tức phát hiện triệu mục để cạnh nhau vứt bỏ ngu doanh v ệ thủ gầm thét đáng giận nhân loại vậy mà dùng bánh khóe kế gạt ta rời đi dừng tay cho ta ông ngu doanh trưởng kiếm trong tay bỗng nhiên phóng đại gấp mấy bạn lăng không rơi xuống giống như một bức tường ngăn ở tử mặc giác dao trước mặt đụng tử mặc g i á c i a o căn bản không có rảnh để ý tới đỉnh đầu đoạn giác quan g mang loại lên ngang ngược va chạm trong nháy mắt liền đem cái tia to lớn kiếm tường đụng nát nhanh như vậy ngu doanh quá sợ hãi nàng đánh giá thấp đầu này t ử mặc g i á c i a o thực lực vừa muốn nhắc nhở triệu mục nhanh lên lúc rời đi bên hai liền chuyển đến triệu mục thanh âm rút lui đã đắc thủ nhanh như vậy ngu doanh mộng bên dưới b ấ t quá phản ứng rất nhanh lập tức bay người rời đi bởi vì đầu này tử mặc g i á c i a o tuyệt không phải hai người bọn họ có thể chống lại làm không tốt đều đã đột phá thất dài chu kỳ giống biết được mình bị trêu đụa tử mặc rác dao n ử a mặt chập trần to lớn giao vị sông lên trời hướng phía triệu mục truy kích mà đi ta thích cái quay quay liền một gốc địa phẩm linh dược thôi có cần thiết này sao triệu mục ở trong lòng đ ầ u đen r a o muốn một câu từ mặc i á c dao ngươi muốn có muốn nghe hay không nghe mình tại nói cái gì đồ vật địa phẩm linh dược đây là địa phẩm linh dược à? trải qua lần trước cái k i a hai loại đan dược phụ trợ triệu mục phất tay háo đoạn ảnh đã nâng cao một bước trong thời gian ngắn cho dù là thất giai t r u n g kỳ từ mặc i á c dao cũng đừng hỏng sờ đến góc áo của hắn có thể một mực tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp hắn quả thật có thể mượn nhờ tốc độ tăng phúc bí pháp tại mỗi một lần sắp bị đuổi kịp thời điểm trốn chạy càng xa nhưng tốc độ này tăng phúc bí pháp tiêu hao cực kỳ khủng bố nếu không có có linh thạch cực phẩm t r à o trống hắn chỉ sợ sớm đã bị ép cô vừa đúng lúc này v u doanh thanh âm trong đầu văng lên triệu mục coi chừng thương ra người đến cái gì thân thức tìm tòi cha thật đúng là có mấy chục người đang nhanh chóng tới gần hơn nữa còn là từ tiền phương mà đến rõ ràng là muốn đem đường đi của hắn cho phá hỏng đáng chết thật đúng là nhà ruột còn gặp bữa a vất quá cầu phú quý trong nguy hiểm liều mạng triệu mục không quan tâm hướng phía phía trước phóng đi thất gia i trung kỳ t ử mặc giác giao truy sát năng lực mạnh nhưng hắn cũng không cho là thương gia đ á m kia không minh cảnh có thể ăn vào hắn cái rắm ưu a đây không phải ngu tiên tử bên người tiểu bạch kiểm sao sau một lát triệu mục phía trước xuất hiện gần bảy mươi người trong đó có cái gương mặt quen chính là trước đó tại liệt ma đầm lầy gặp phải thương lịch gia hỏa này khí tức n g ư n g thực một bộ tùy thời đều có thể đột phá tứ cực cảnh gián vẻ là cái kình địch đương nhiên đối đầu một cái thương lịch triệu mục cũng sẽ không để ở trong lòng nhưng bây giờ phía trước tất cả đều là thương gia người lan huyên bí cảnh cũng không phải cái gì tùy tiện địa phương hàng ngàn hàng bằng người vóc đến nhọn cả đầu đều muốn đi đến đ ủ thương gia ba mươi tuổi trong vòng không minh cảnh số lượng không nên quá nhiều có thể người tiến vào đều là trải qua tầm tầm tuyệt vạn lựa đi ra người nổi bật loại người này phóng tới bên ngoài cái kia đều có thể xưng là thiên tài đồng dạng là không minh cảnh thực lực tuyệt đối không thể coi thường để hắn tùy tiện đánh cái hai ba cái thậm chí ba năm cái nên vấn đề không lớn có thể đem gần bảy mươi cái còn có thương lịch cùng một cái khác rõ ràng sâu không lường được tồn tại không phải chịu mục túng là thật muốn nhìn thẳng vào hiện thực đánh không lại a nếu đánh không lại vậy liền chạy giống phía sau tử mặc g i á c giao tiếng giống đã rất gần triệu mục không nói hai lời trực tiếp hô lớn thương lịch tứ lân long sa đã giao cho ngươi vì sao còn muốn ngăn cản lấy ta nói xong căn bản không chờ bọn hắn đ g ắ t lại triệu mục lập tức xoay người chạy t h ứ thương lịch khép lời một tiếng thật là một cái ngu xuẩn đồ vật coi là dạng này liền có thể chạy thoát rồi sao b ấ t quá một đầu tử mặc g i á c giao thôi các ngươi kết trận đem đầu này tử mặc g i á c giao cho ta ngăn lại có cơ hội trực tiếp chém giết cái này tử mặc rác giao thịt đối với chúng ta đại bổ thương lịch đối với mình vì tùng hạ cái mệnh lệnh sau đối với một c h i đội ngũ khác người dẫn đầu nhữ mày nói thương lâm hình địa phẩm tứ lân long xa có thể hiếm thấy rất đâu người ta đổi kịp tiểu bạch kiếm kia các loại luyện chế ra đang dược chia đều như thế nào như vậy rất tốt ha ha cái k i a gọi thương lâm ra hỏa lập tức cùng thương lịch cùng nhau truy sát triệu mục một bên khác lợi dụng tốc độ tăng phúc bí pháp triệu mục đã cùng đám người kéo ra khoảng cách nhất định cũng cùng ngu doanh tụ hợp đi mau thương lịch cùng một người khác đổi tới triệu m ụ không nói hai lời ô ngu doanh liền chạy bởi vì hắn tốc độ phải nhanh hơn lại ngu doanh vừa rồi cùng tử mặc g i á c giao chiến đấu tiêu hao không nhỏ có thể chạy mất sao đó là thương l ắ m hắn giống như đã bước vào tứ cực cảnh chương 8 0 m t r kế ly gián t r ư ơ n g 8 0 m t r kế ly gián tứ cực cảnh không phải tình huống như thế nào a nếu như nhớ không lầm lan n u y ê n bí cảnh vừa mới mở ra vẫn chưa tới một tháng đi cái này có người đột phá tứ cực cảnh tuy nói tiến vào chỗ này người cơ hồ cả đám đều đã đến l à n giành đột phá có thể tốt như vậy cơ duyên tri địa ngươi liền không chước n h ị một chút thu hoạch một chút cơ duyên sau lại đi đột phá sao không minh cảnh tích lũy độ d à i cơ hồ có thể ảnh hưởng đến đột phá tứ cực cảnh đằng sau thực lực phàm là người có đầu óc cũng sẽ không lựa chọn sớm như vậy đột phá đi h á n điên rồi ngu doanh biết triệu mục l ờ i này đi tứ giải thích nói không hắn không điên thương l ắ m cũng không phải là loại pháo gì bụi mà là cùng thương lịch một cấp bậc thiên tài tuyệt sẽ không m ù quáng đột phá tứ cực cảnh ta đoán hắn khi tiến vào lang huyên bí cảnh sau sắc xuất lớn là bắt gặp đại cơ duyên cho nên thuận thế phía dưới đột phá đến tứ cực cảnh mẹ tiếp、triệu、mục thầm mắng một tiếng mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói cái này nha vận khí cũng quá tốt đi có thể chạy mất sao ngu doanh cũng không t i ế p lời bởi vì dưới mắt đảo m ệ n h quan trọng hơn không minh cảnh thương lịch cùng thương lẫm liên thủ bọn hắn cũng không sợ nhưng tứ cực cảnh thương lẫm một người chỉ sợ cũng có thể đem hai người bọn họ cầm xuống đây cũng không phải là người bình thường tiến g i a i tứ cực cảnh mà là thiên phú gần với chính mình thậm chí ở vào cùng một giai tầng thiên tài yêu nghiệt cái này khiến ngu doanh cảm thấy mười phần khó giải quyết chỉ sợ có chút khó khăn chạy trước lấy đi triệu mục lông mày cao lại phất tay háo đoạn ảnh coi như lợi hại hơn nữa hắn cũng là không có tu luyện đạo kinh người ngoài nghề chỉ có thể làm thành là cả người pháp lôi ra tăng tốc bí pháp như bước nữa tiêu hao cũng đồng dạng c ủ n g bố hiện tại còn mang theo một cái n g u doanh muốn t ử tư cực cảnh thương l ắ m trong tay vào thoát khó khó khó a thậm chí cái kia thương lịch trên c h â n cũng dẫm lên một chiếc cỡ nhỏ không biết tên phi thuyền lại là dùng linh thạch cực phẩm là động lực tốc độ cực nhanh vậy mà không k é m chút nào thương l ắ m rất hiển nhiên đây là có chuẩn bị mà đến a đ á n g chết đầu kia tím mực sừng dao cũng quá thái lại bị một đám không minh cảnh ra hỏa cho đoạn ngừng thật sự là phế vật triệu m ụ sắc mặt có chút khó coi đậu đen dao m ư ờ lấy ngũ doanh biết được triệu mục lần này là thật sự có chút chân tay luống cuống không phải vậy căn bản sẽ không như vậy ngu tiên tử n g ư ơ i chạy không thoát ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói thần phục với ta ta có thể cho ngươi một con đường sống thương lịch thanh â m phách lối từ phía sau chuyển đến nghe triệu mục cùng ngu doanh sắc mặt cực kỳ khó coi thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh p h à m là lần này không có thương lẫm triệu mục có lòng tin đem ra hỏa này góc chó đều đánh ra đến hắn cho là hắn ai vậy tất tất tất đến cái gì triệu mục đẫu nhiên lên tiếng làm cho ngu doanh nghi ngờ nước mắt rói mắt trông về phía xa vừa hay nhìn thấy một cây sông thẳng lên trời cột đá khổng lồ đó chính là ngu nhà tiền bối trong miệng n g o ạ i ý muốn tiến vào âm dương linh tuyển chi điểm nếu là có thể xâm nhập vậy bọn hắn sát xuất lớn có thể tránh thoát truy sát có thể hiện thực là phổ thông hòn đảo hoàn toàn không có cái gì phản ứng cùng chung quanh hòn đảo khác không có cái gì khác nhau nhất định phải để tâm vào chuyện vụ mặt lời nói đó chính là trung ương cột đá kia có chút đặc biệt không được lần này thật chạy không thoát dưới mắt hai lựa chọn dừng lại cùng bọn hắn làm một cuộc hoặc là liền hướng đầm nước tiềm hành hoặc hướng chỗ càng sâu che kín viễn cổ tàn trận khu vực mạo hiểm ngươi có thể ngăn cản cái kia thương lắm bao lâu nghe nói như thế v u doanh liền biết triệu mục càng có khuynh hướng loại thứ nhất muốn thử một chút có thể hay không tại trên đảo này tìm tới tiến vào âm dương linh tuyển cơ hội nói thật nàng cũng không muốn từ bỏ không rõ ràng nhưng nghĩ đến một k h ắ c đồng hồ nên vấn đề không lớn ngươi có thể đối phó thương lịch sao dù sao ngươi còn muốn đồng thời tìm kiếm lối vào v g doanh có chút lo lắng nhìn xem triệu mục thương lịch cũng không phải cái gì tốt người đối phó tại phân tâm tình huống g ớ i cho dù là nàng muốn đối phó đều có không nhỏ độ khó có thể triệu mục mười phần chắc chắn nói ngươi quên ta linh hồn cường độ lớn hoàn toàn có thể làm đến nhất tâm nhị dụng sao ngu doanh ánh mắt sáng lên đúng vậy a nàng lại đem vấn đề này đem quên đi ngay cả ác mộng chi k h í đối với triệu mục đều không dùng linh hồn của hắn còn mạnh hơn chính mình nhiều Tốt, vậy cứ như thế quyết định nếu là ở ta không cách nào tiếp tục ngăn cản thương lẫm ngươi vẫn như c ũ không tìm được cửa b à o chúng ta liền hướng chỗ càng sâu sông cường độ linh hồn của ngươi ở chỗ này có nhất định ưu thế có lẽ sẽ có sinh cơ、Tốt. triệu mục nhận đồng ậ t đầu đấm nước phía dưới yêu thú số lượng cùng mức độ nguy hiểm Kỳ thương ậ t muốn cao lâm ụ c cho điện, i nếu t r cùng thương lịch o r khác biệt rất hiển nhiên hắn cũng không ngấp nghẽ ngu doanh người này bởi phần nói thẳng nói giao xuống ra từ lân long xa ta có thể cho các ngươi một t h ư ơ n g khoái không phải vậy chết không toàn thây ngũ tiên tử ngươi nếu là lựa chọn t h ú c thủ chịu c h ó i ở ngay trước mặt ta tự tay đem tiểu bạch kiểm này bóc chết cũng để cho ta tại trên linh hồn ngươi hạ cầm chế hôm nay ngươi có thể sống thương lịch treo trên bầu trời hai tay ôm ngực một mặt tiêu căng nhìn phía dưới hai người thương lịch thương lẫm tứ lân long xa có thể chỉ có một gốc hai người các ngươi lại cũng không phải là đến từ cùng một mạch nghị kỹ cho người nào sao ngu doanh t r e o tức cười một tiếng thương lịch thực lực ngươi yếu cũng không dám cùng thương lẫm đ ậ đi a nghe nói như thế thương lịch cười lạnh một tiếng nói ngu doanh đừng uống phí công phu chúng ta sớm đã làm tốt phân phối kế ly rắn đối với chúng ta không dùng bất quá ngươi ngược lại là có thể cân nhắc mỹ nhân kế ai nói trên người chúng ta chỉ có tứ lân long sa còn có cái này ngu doanh đưa tay xoay chuyển ở giữa một viên không biết tên ngọc phủ xuất hiện tại lòng bàn tay nhận biết vật này sao phong lôi phủ thương lịch lên tiếng kinh hô tứ lân long sa có thể phân gió này lôi phủ nhưng không cách nào mà phân các ngươi hẳn là rất rõ ràng phong lôi phủ để ý nghĩa đi ngu doanh lời nói làm cho thương lịch trong lòng khẽ nhúc đ í c h lần này thật đúng là để nàng cho ly dán đến phong lôi phủ lan huyên bí cảnh một chỗ đại cơ duyên nhưng chỉ có cầm trong tay phong lôi phủ mới có thể tiến nhập trong đó mà gió này lôi phủ qua nhiều năm như vậy tổng cộng liền xuất hiện qua bảy biên dưới mắt ngu doanh trong tay cái này chính là thứ tám a i phía trước tiến vào bảy người đều là đạt được không ít chỗ tốt đủ để khiến người đỏ mắt loại kia giá trị này sát xuất lớn còn muốn thắng qua tứ lân long xa cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì luật lại nói đến lúc đó chúng ta tại tự hành phân phối thương lâm căn bản bất vi sở động đối với thương lịch nhắc nhở ngu doanh rõ ràng đang chỉ hoãn thời gian ngươi nhìn hắn bên người ra hỏa kia đang làm gì không nói một lời rõ ràng là đang dọ xét những thứ gì bọn hắn đông nhiên ở nơi này dừng lại ứng chiến nơi đây tuyệt không phải bình thường tốc chiến tốc thắng chớ có biến cố lan tràn t r ư ơ n g tám trăm lẻ năm trọng thương t r ư ơ n g tám trăm lẻ năm trọng thương lại bị phát hiện ngu doanh có chút n g o à i ý mớn nhưng dưới mắt không còn biện pháp nào cùng triệu mục liếc nhau sau lập tức tiến lên ngăn cản thương lẫm tứ cực cảnh sơ kỳ thương lẫm cho nàng áp lực phi thường lớn ông cầm trong tay trường kiếm ngu doanh váy trắng đ ồ n g b ề n trực diện thương lẫm đại danh đỉnh đỉnh ngu tiết tử nghe nói ngươi không chỉ đã đánh bại một cái tứ cực cảnh sơ kỳ không biết ta cái này mới vào tứ cực cảnh có thể hay không đánh bại n g ư ờ i thương lâm cũng không nói gì khẩu chiến trực tiếp thả người xuất kích vì tốc chiến tốc thắng hắn thậm chí trực tiếp vận dụng linh khí một bộ q u ầ n sáo nhìn mặt ngoài ba động hẳn là b ắ t phẩm dưới cấp độ không phải vật gì tốt nhưng tuyệt đối có thể cho hắn cung cấp cực lớn giúp đỡ đừng nhìn ngu doanh đội kiếm phẩm giai cao hơn nhưng trên thực tế nàng cùng triệu mục không cách nào phát huy nặng giáo toàn bộ uy năng mở dạng cũng vô pháp phát huy toàn bộ chiến l ư c nếu thật muốn phát huy kỳ thật cũng có thể nhưng này căn bản là tại sinh tử quyết đấu siêu phụ tải vận chuyển là muốn trả giá thật lớn một bên khác triệu mục đối mặt thương lịch so với thương lâm đối với ngu doanh coi trọng thương lịch hiển nhiên cũng không có đem triệu mục để vào mắt tuy nói không có phun cái gì khẩu chiến nhưng này mũi bệnh lên trời tư thế h i ệ n nhiên căn bản không có thi triển toàn lực thật là một cái ngốc huyết triệu mục trong lòng cười trộm một tiếng nếu ra hỏa này khinh thị chính mình vậy mình cần gì phải hiện ra thực lực làm hắn kéo dài thời gian tìm âm dương linh tuyển lối vào mới là trọng yếu nhất hòn đảo này không lớn không nhỏ t h â n thức của hắn vừa lúc có thể hoàn toàn bao trùm bất quá phạm vi lớn bao trùm tình huống i ớ i độ chính xác rõ ràng không được nhất định phải từng khối cẩn thận tìm kiếm mới có thể phát hiện gì thường lục triệu mục cố ý bị một quyền đánh bay trên mặt đất trượt hơn mười triệu giơ lên một mảnh bụi đất hừ tiểu bạch kiểm ngươi liền chút thực lực ấy thật đúng là ngân thương sắp đầu phía trên truyền đến thương lịch xem thường khinh miệt nói như vậy triệu mục cũng không thèm để ý hắn phân tâm tỉ mỉ dò xét lấy mỗi một chỗ địa phương rất nhanh nửa khắc đồng hồ đi qua có thể kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng bởi vì cho dù lục soát khắp tất cả địa phương hắn đều không có phát giác được có bất kỳ gì thường cái này chẳng lẽ cửa vào là di động cũng không phải là một mực tại trên hòn đảo này đang lúc triệu mục ở trong lòng âm thầm đoán thời điểm thương lịch thế công bắt đầu biến mãnh liệt rất hiển nhiên đã đã mất đi n ử a bỡn sự kiên nhẫn của hắn làm nóng người kết thúc sau đó cho ra chết l ờ i còn chưa dứt thương lịch khí tức trên thân rõ ràng tăng cường mấy phần hiển nhiên không còn chơi đùa chơi bừa mà làm muốn động thật sự h a h a triệu mục nước mắt lộ ra một tia v ẻ khinh miệt ra hỏa này thật đúng là đủ tự cao tự đại làm thật sao vậy thì thật là tốt chơi bừa quanh đối mặt bội sông mà đến thương lịch triệu mục một cái bình thường đấm thẳng tới va chạm ô ô va chạm bắn ra c ù n phòng hướng chung quanh tư tán thổi đến quần áo bay phất phới liền ngay cả phương v i ê n trong vòng mười t r ư ợ n g cây cối đều bị thổi làm siêu siêu b ẹ o b ẹ o đủ để có thể thấy được lần này va chạm cường đại người thương lịch lộ ra vẻ chấn động làm sao có thể một người này đủ để đem hắn đánh p h ế có thể ra hỏa này vậy mà nhẹ nhõm đón lấy thư triệu mục cười khẩy hết ngồi lè giếng sẽ chỉ cho sửa ra hỏa liền cái này q u a n h triệu mục không nói hai lời bật hết hỏa lực tinh bị lôi hồ quanh quần toàn bộ nằm đấm lực lượng kinh khủng giống như thái sơn áp đỉnh giống như hướng phía thương lịch phản xung mà đi ô thương lịch giống như một đạo lưu quang bị đánh bay trung điệp đâm vào trên cự m ộ t che trời liên tiếp đụng nát vài cây đại thụ mới khó khăn lắm dừng lại cả người chật vật không chịu nổi ngươi còn có thể kiên trì bao lâu triệu mục đối với ngu doanh truyền âm hỏi tham nửa k h ắ c đồng hồ không thành vấn đề ngươi muốn làm gì giúp ngươi làm thịt cái này con rệp nửa k h ắ c đồng hồ đủ triệu mục mắt lộ ra h u ơ n g quang giống như như lưu tinh đánh tới hướng thương lịch chiến đấu kế tiếp rõ ràng hiện ra thiên về một bên hình thức thương lịch thực lực mặc dù cường hành nhưng liệt ma đầm lầy vị trí cũng đã cấp ra đà án thực lực của hắn không bằng triệu mục giờ phút này hắn hoàn toàn ở vào bị đòn trạng thái cũng chính là thể tu kháng đánh năng lực mạnh cái này g i a hỏa này thương lịch hơi kinh ngạc tên tiểu bạch kiểm này đến cùng là ai tại sao lại có loại thực lực này thương ngô giới trong cùng thế hệ có người nào hắn nhất thanh nhị sở tại đối mặt g i a hỏa này thời điểm hắn lại có loại đối mặt thương minh cảm giác chuyện này cũng quá bất hợp lý phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng rơi vào trên người nằm đấm làm hắn tinh thần hoảng hốt không tiếp tục như vậy nữa ta chỉ sợ muốn gây ở chỗ này thương lịch rốt cục ý thức được vấn đề này cũng không dám sẽ cùng đối phương đại khai đại hợp chiến đấu chỉ có thể không ngừng tranh chiến kéo dài chỉ cần chờ thương lắm giải quyết vô doanh hắn bên này liền không có áp lực tránh người lẫn mất rồi chứ triệu mục liếc mắt liền nhìn ra thương lịch dự định nhưng ở phất tay náo đoạn ảnh ra chỉ bên dưới hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm vương đối c a m đoan mỗi một cái đều tình chuẩn không sai rơi vào thương lịch trên đầu m ẹ n m ẹ n thời gian mấy hơi thở thương lịch liền bị đánh giống như đầu heo bình thường thương thế rất nặng mới chỉ linh lực trong cơ thể cùng đ ụ c thân lực lượng cũng tiêu hao rất lớn thậm chí làm hắn tuyệt vọng là t ê tiểu bạch kiểm này trôi kia nặng giáo phẩm g a i vậy mà so với hắn trưởng côn cao hơn nữa phải biết Hắn đây chính đây lúc à này là này bát phẩm bên bạch lát, trong linh khi A. tên tiểu Thương trì một lát, ta lập tức liền có thể giải quyết phẩm lập linh khi Lịch Lịch doanh. kiểm kiên đến cùng liền ngu gì? giải Lai lại l A, có cái này thương lịch cũng không dám mạnh miệng bởi vì thương lẫm nếu là không dành tay giúp hắn ngày hôm nay thật là có khả năng thua ở tiểu bạch kiểm này trong tay ra hỏa này đ ỗ n g nhiên không hợp t h ó i t h ư ờ n g triệu mục ngươi nhanh lên ta sắp không chịu nổi ngu doanh truyền môn trong đầu vang lên triệu mục mâu ánh sáng ngưng lại lúc này phát động một kỹ thiên tinh diệt hồn ông thương lịch trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt thất khiếu chảy máu nhưng lại cũng không trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, bởi vì hắn có che chở linh hồn dị bảo. người n g ư ơ i hồn kỹ, thương lịch chừng to mắt, hoảng sợ nói, người là doãn ra người. hồn kỹ thơ tớt, lại người bình thường cho dù tu luyện hồn kỹ, uy lực cũng không có khả năng to lớn như thế, ngay cả hắn p h ù hộ linh hồn dị bảo đều không cách nào hoàn toàn ngăn cản, làm hắn bị thương nặng. hắc, vậy mà không chết, triệu mục mặc dù có chút ngoài ý m u ố nhưng n tay lại không có dừng lại, lúc này thả người này lên, chuẩn bị bổ đao. ngươi dám, thương lâm thay thế, không dám bỏ mặc triệu mục đối với thương lịch đậu thủ, lúc này hất ra ngu doanh mà đến. khả ngu doanh làm sao để hắn toàn nguyện lúc này vung ra một cái trận bản phía trên lấy xanh nguyên tử làm hại tâm xanh nguyên tử thương lắm mặt lộ kinh hãi bất quá chợ t c ư ờ i khẩy rất đáng tiếc ngươi chưa đột phá tứ c ự c cảnh căn bản không phát huy ra trận pháp này trần chính uy lực ngươi chuẩn bị thứ này là vì thương minh đi đáng tiếc thương lắm c ư ờ i lạnh một tiếng lúc này tụ lực một q u y ề n trực tiếp đem xanh nguyên tử đánh bay đồng thời năm ngón tay đại trường hướng xuống hung hăng một chảo trong n ư không xuất hiện năm đạo lăng liệt vết chảo dưới sự vội vàng ngu doanh căn bản không có cách nào ngăn cản ngạnh sinh k h i ê n một cách này triệu mục quá sợ hãi không còn dám kiên trì muốn thương lịnh bệnh mà là tiện tay gắn một thanh thuốc cũng hướng phía thương lâm vung ra đại phú bà lưu cho hắn thất phẩm khống trợ thương lâm lúc này bị khống trụ triệu mục không dám dừng lại lập tức ốm ngu doanh eo mang nàng nhanh chóng bỏ chạy chương 806, s ô n g sát trận chương 806, s ô n g sát trận ngươi thế nào ngu doanh trạng thái phi thường không tốt triệu mục có chút lo lắng hỏi một câu không không phải rất tốt vừa mới thương lâm dùng chính là b ắ t phẩm võ kỹ tê thiên l i t đ i ệ tại thương gia bát phẩm võ kỹ bên trong xếp hàng, hàng đầu ta cụ cụ g u d o a n không gì sánh được su hỏi người trận p h á p này vợ ta cho để cho ta dùng để b ả o g ệ n h hẳn là có thể vây khốn tên kia một hồi bất quá đại khái không kiên trì được bao lâu chúng ta đến b ả o g ệ n h ngu doanh trầm mặc hai người lần này coi như không phải át chủ bài ra hết cũng kém không có bao nhiêu thiên tinh diện hồn thế nhưng là triệu mục lớn nhất át chủ bài một trong t h a n h nguyên tử thì là ngu doanh phí hết đại kình mới tìm được dùng để đối phó thương minh áp đáy h ỏ m thủ đoạn lúc này đều sớm tiêu hao lại đánh vậy cũng chỉ có thể liều mạng ô n dương linh tiền không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại sao không có triệu mục k h ẽ lắc đầu nói có lẽ là chúng ta cùng cái này âm dương linh tuyển duyên phận không đủ đi ai ngu doanh thật sâu thở dài không gì sánh được t i ế t h ậ n bất quá kết quả này cũng coi là trong dự liệu dù sao nhiều như vậy tiền bối đều không có lần nữa tìm tới cửa vào nàng tới nơi đây cũng bất quá là đụng chút vận khí thôi chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải một loạt chuyện này may mắn có triệu mục ngu doanh k h ẽ n g n g đầu nếu là không có hắn chính mình lúc này muốn từ thương ra hai tri đội ngũ hợp lực phía dưới thoát đi khả năng gần như số không thế nào gặp triệu mục b ỗ n nhiên lông mày cao lại ngu doanh hỏi cái kia thương lâm tránh thoát không trận đã hướng chúng ta phương hướng đổi tới cái này khoảng cách này triệu mục cẩn thận tính toán bên dưới đối phương muốn đ ổ i kịp bất quá là vấn đề thời gian mà hắn cùng ngu doanh đến tột cùng có thể hay không tìm tới có thể vứt bỏ đối phương biện pháp còn còn do không biết hắn mắt nhìn phía dưới thủy vực người m u ố n xuống nước ngu doanh bị triệu mục ánh mắt giật này mình đ ộ i vàng nhắc nhở v i ê n cổ dược viên khu vực sống dưới nước yêu thú thực lực đều là so thương lan trạch địa phương khác hôm ánh không được tùy tiện xuống nước không phải vậy chúng ta gặp phải nguy hiểm xa so với bị thương lâm truy sát phải lớn cái này triệu mục thần sắc run lên hắn đến thật đúng là không nghĩ tới điểm ấy cái kia kể từ đó cũng chỉ có thể hướng càng hạch tâm khu vực sông không sai ngu doanh nhẹ gật đầu nói thương lâm cũng không có trên trận pháp tạo nghệ gặp gỡ bên trong tàn trận hắn không có biện pháp ta mặc dù không phải trận pháp gì đại sư nhưng dù gì cũng là một tên lục phẩm trận pháp sư có lẽ có thể mượn nhờ những tàn trận kia thoát khỏi thương lâm truy sát、Tốt. triệu ố t t mục gật đầu tay nắm linh thạch cực phẩm đồng thời lấy lớn nhất tốc độ đảm bệnh hậu phương thương lâm theo đội không bỏ nhìn xem rõ ràng liền phải đổi tới nhưng lại bỗng nhiên lại đi xa triệu mục cùng ngu doanh s á t mặt hắn khó coi chửi nhỏ một tiếng đáng chết giá hỏa này tốc độ sao nhanh như vậy bất quá tứ lân long xa r ụ hoặc để hắn căn bản không muốn từ bỏ truy đuổi chỉ có thể hướng chỗ càng sâu mà đi triệu mục bên trái đằng trước có một tòa tàn trận là sát trận muốn hay không đánh cược một lần tà ti ngươi n tuy nói khu vực hạch tâm này tàn trận không ít nhưng vùng địa vực này thực sự quá lớn muốn gặp gỡ thích hợp tàn trận cũng phải tốn nhiều sức lực thương lắm ngay tại phía sau theo đuổi không bỏ không thể không cược vậy liền tiến g u doanh đôi mắt đẹp n ư n g lại bắt đầu cẩn thận phân tích nơi đây còn sót lại sát trận thân là trận pháp sư khi tiến vào lang viên bí cảnh trước nàng tự nhiên đối với trong bí cảnh tồn tại một chút tàn trận từng có nghiên cứu đương nhiên chỉ dựa vào nàng một cái nho nhỏ lục phẩm trận pháp sư hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn bỏ thấy nơi này trận pháp nhưng cái này không trọng yếu bởi vì chỉ cần có thể nho nhỏ lợi dụng một phen giữ được tính mạng đối với giờ phút này bọn hắn mà nói đã đầy đủ trái bên dưới t r ư ớ c lui ba bước ngu doanh mặc dù tâm đã nâng lên cổ họng nhưng trong miệng phun ra mỗi một chữ đều chắc chắn không gì sánh được cũng không phải nói lòng tin mười phần mà là hiện tại cũng không phải là thời điểm do dự nhất định phải quả quyết suy suy phía sau truy sát mà đến thương l ắ m bị liên tiếp hai đạo kinh khủng ánh sáng giật này mình đây là nơi đây còn sót lại sát trận đáng chết thật sự là hai cái tên đ i ê n thương l ắ m bị tức chửi g ầ m lên thứ lân long xa mặc dù tốt nhưng cũng còn lâu mới có được cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nơi này hắn tuyệt không có khả năng sông từ trước chết tại tàn trận phía dưới tiền bối có bao nhiêu hắn nhất thanh nhị sở càng đừng đề cập hắn đối với trận pháp một đạo không có chút nào hiểu rõ cứng rắn đòn k h i ê n viễn cổ dược viên lưu lại tàn trận đừng lầm rộn xa xa mắt nhìn biến mất tại tàn trận nội bộ triệu mục cùng m u d a n h hắn buồn m liền trở về trở về tứ lân long xa không có đầu kia tím mực sừng dao miễn cưỡng cũng coi như cái an ủi trên hòn đảo thương lịch phục d ụ n g đan dược chữa thương sau trạng thái đã khôi phục rất nhiều gặp thương lâm tay không trở về hắn hỏi người đâu xông vào sát trận không có cách nào đuổi ngu doanh đàn bà thúi này còn thật sự điên rồi còn có tiểu t ử kia hồn kỹ uy lực mười phần khủng bố tuyệt đối là doan ra người doan ra doan ra làm sao lại cùng ngu ra dính vào cùng một chỗ không rõ lắm đi thôi về trước đi đem đầu kia tím mực sừng dao giải quyết lại đem ngu doanh xâm nhập sát trận đã bỏ mình tin tức thả ra người n g u ra lần này tất cả đều đến biến thành thịt cá trên thất gỗ còn phải hỏi một chút doan ra người ngu doanh bên người người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra còn sót lại sát trận bên trong triệu mục mang theo ngu doanh đứng bước n g u y ê n điện miệng lớn thở dốc một cử động nhỏ cũng không dám hán giờ phút này còn có ngu doanh trên thân tràn đầy lít nha lít nhít b ế t thương máu tươi cùng bởi vì khẩn trương mà chạy xuống mồ hôi lộn xộn cùng một chỗ có loại khói nên khói khói nhưng hai người hồn nhiên không để ý thậm chí hai người giờ phút này quần á cũng không có mặt không có khác biệt lớn cũng không có chú ý tới tê hô tê hô trừ thanh â m của gió thổi qua cũng chỉ có hai người há mồm thở dốc thanh â m sau đó đi như thế nào triệu mục không hiểu trận pháp chỉ có thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào ngu doanh trên thân quá phức tạp đi khu vực này tàn trận đã vượt ra khỏi ta có thể hiểu được phạm chủ bước kế tiếp ta thật không biết nên đi đi nơi đâu triệu mục không còn gì để nói đồng thời cũng là có thể hiểu được dù sao đây là viễn cổ thời điểm lưu lại tàn trận hơn nữa còn là sát trận muốn bình yên vô sự xuyên qua nào có dễ dàng như vậy không có biện pháp nào sao gặp ngư doanh khẽ lắc đầu hắn không còn dám tàn g tư hỏi đội đồng thuận đối với ngươi có t r ợ giúp sao còn có linh hồn dò xét những n à y ta đều có thể giúp ngươi đồng thuận ngay vậy ngư doanh có chút bên cạnh mắt có chút ngoại ý muốn mắt nhìn triệu m ụ đồng thuận có thể nói là so lôi pháp hồn kỹ còn ít ỏi hơn lại khó luyện thuật pháp nói chung thiên phú đồng thuận chiếm đa số lại đại bộ phận thiên phú đồng thuận đều không tồn tại lưu lại tu luyện điện tịch khả năng nói cách khác thứ này cơ hồ tính sinh ra có liền có sinh ra không có liền không có cho dù là thật có có thể tu luyện đồng t h u ậ t cái kêu huyền diệu trình độ cũng còn lâu mới có được thiên phú đồng thuật tới lợi hại đồng thuật cùng chất phát đúng là tuyệt phối chương 807, l ư ỡ n g nan lựa chọn chương 807, l ư ỡ n g nan lựa chọn nhìn ngu doanh bộ dáng triệu mục liền biết đồng thuật tuyệt đối có trợ giúp hắn không trần trợ nữa lập tức cùng vị này ngu tiên tử cùng hưởng đồng thuật tiếp theo một cái trước mắt ngu doanh liền cảm giác trước mắt tầm mắt hoàn toàn thay đổi cái này nàng mười phần kinh ngạc nhìn mắt bỏ mặt lúc này quay người trở lại có thể túi đầu xem xét lúc này mới phát hiện trên người mình y phục vậy mà vậy b ấ t quá triệu mục giống như mảy may không có phát giác được hai người trạng thái không phải vậy giờ phút này cảm xúc không có khả năng một tia ba động đều không có c h â n chờ một lát ngu doanh cuối cùng lựa chọn không lộ ra bởi vì một khi thay y phục chứ không đề cập tới có thể hay không gây nên triệu mục lực chú ý coi như thật đổi thì như thế nào không có sông ra sát chặt trước y phục làm theo sẽ vỡ vụn đến lúc đó không phải là một cái dạng hô đ ệ xuống mãnh liệt nhịp tim nàng đối với triệu mục trả lời hữu dụng tìm tới ở mối trái hai phẩy ba hướng về phía trước năm bước về sau rút lui ba bước triệu mục trong lòng hơi vui thật là có dùng a lập tức mang theo ngu doanh tiếp tục hướng phía trước vận khí không tệ rất nhanh liền đi chín thành chín mắt thấy liền muốn thoát ly tàn g trận phạm vi nhưng lại tại lúc này ngu doanh trận dừng bước lại mặt mũi tràn đầy xoắn suýt thế nào nơi này trận p h á p t r i ệ t để loạn căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm dưới mắt có hai lựa chọn trái hai hoặc là phải bà ta không cách nào xác định cái nào là đi ra một khi đạp sai có thể sẽ lớn mật định chính là người ngu doanh có chút nước mắt mười phần trăm chú nhìn thẳng triệu mục trầm ngâm một lát sau gật đầu nói t ố t nàng chủ động nắm lấy triệu mục tay một mực xích chặt lòng bàn tay rõ ràng mang theo một vòng ướt át hiện nhiên nàng rất khẩn trương lần này không còn là triệu mục mang theo nàng mà là nàng mang theo triệu mục hai người nhắm mắt hướng phía trái hai mà đi hô một trận gió nhẹ thổi qua quét ra hai người hai mắt nhắm chặt trước mắt không còn có phức tạp trận văn đi ra đi ra triệu mục chúng ta đi ra ngu doanh bổ nào h triệu mục trong ngực càng không ngừng nảy g lên mảy may không có phát giác được hai người dị trạng thậm chí ngay cả thân thể bị trọng thương đều rất giống quên đi bình thường giống như hồi quan phản chiếu chỉ bất quá vừa mới nhảy n ó t hai lần ngu doanh liền sắc mặt c h n g nhận toàn thân như l ô n l ô n ra từ triệu mục trên thân tuột xuống thẳng tắp nằm ở trên đồng cỏ cho ăn ngươi không sao chứ gặp ngu doanh chỉ là co cắp trên mặt đất nhưng cũng không có lập tức n g ấ t đi triệu mục cường chống đỡ hỏi một câu chỉ là thương thế quá nặng hơi nghỉ ngơi một lát liền tốt chờ một lúc lại tìm địa phương c h ữ a thương ngươi đây lộc cộc triệu mục vô ý thức nuốt một cái hết h ầ u bởi vì lúc này hắn mới chú ý tới ngu doanh trên thân như ẩn như hiện địa phương thực sự nhiều lắm thậm chí tại gió nhẹ quét ở giữa đều có thể nhìn thấy cho tới bây giờ không ai quan sát qua địa phương hắn lập tức bỏ qua một bên ánh mắt vô lực nằm ngửa tại ngu doanh bên người ánh mắt chỉ lên trời không còn dám nhìn đồ h a n nhát t h ư a n g u doanh không chút khách khí đâm xuyên triệu mục cũng miệng lớn thở dốc nói ta cũng nhìn thấy ngươi hòa nhau triệu mục không còn gì để nói vị này ngu tiên tử quả nhiên có chút điên thừa số ở trên người nữ tử tầm t h ư ờ n g ai có thể nói ra những lời này đến bất quá nói thật vị này ngu tiên tử mặc dù không lớn nhưng lại có chút hòa mỹ tựa như cùng thân thể này đo thân mà làm đồng dạng bất luận gia tăng một phần hay là thu nhỏ một chút đều sẽ phá hư cái này lúc đầu mỹ cảm trừ cái đó ra cái kêu hoàn mỹ mông eo so càng là triệu mục không còn d á m ơn hay là thành thành thật thật chữa thương đi viễn cổ lưu lại tàn trận uy lực phi phạm đánh nhau thời điểm không bị thương tích gì nhưng tại tàn trận này bên trong lại làm cho hắn chịu cực nặng thương thế vừa mới đa tạng ngu doanh nằm ngửa ở trên đồng cỏ dùng cuối cùng một phần khí lực đối với triệu mục gửi tới lời cảm ơn xông ra tàn trận trên đường toàn bộ nhờ triệu mục cho nàng càng tổn thương nếu không nàng hiện tại cũng không phải là thùng trăm ngàn lỗ đơn giản như vậy mà là sớm đã chết tại trong tàn trận dù sao nhục thể của nàng đúng b ệ n mạnh lại thêm bốn là trọng thương hợp tác ca, hẳn là nếu như không có ngươi ta chạy không thoát tàn trận này triệu mục mỉm cười sau đó từ trong càn khôn giới lấy ra một cái bình xứ b ạ n h ngọc bên trong chứa chính là t ử vận t h ầ n tuyển chính hắn nuốt một giọt sau lại cho ngu doanh cho ăn một giọt vị này ngu tiên tử ngược lại là đối với hắn một chút phòng bị không có tại không biết rõ tình hình tình huống khôn giới không chút do dự ăn vào hắn đưa tới thuốc ngươi không sợ ta hại ngươi ta lại không đ ố c về phần bên d ư ớ i loại thuốc này kỳ thật căn bản không cần thiết ta có thể phối hợp ngươi đang lúc triệu mục im lặng thời điểm ngu doanh bỗng nhiên thần sắc kích động đứng lên bên nàng mắt nhìn về phía triệu mục ngươi cho ta ăn thứ gì dược hiệu này sao lại thế t ử vận thần tuyển nguyên huyền thiên đạo tông c h ấ n tông thần dược một giọt liền có thể tái tạo lại toàn thân quá chân quý người ta thương thế quá nặng nơi này lại nguy hiểm t r u n g điểm có trời mới biết lúc nào sẽ đụng tới định nhân hay là đến mau chóng khôi phục bất quá dựa vào cái này t ử vận thần tuyển cũng rất khó dù sao thương thế kia quá nặng hay là đến tìm địa phương chưa thương đủ nhiều nhất một khắc đồng hồ ta liền có thể khôi phục ba thành thực lực đủ để tìm địa phương an toàn chưa thương triệu mục nhắm mắt dưỡng thần một khắc đồng hồ sau hai người liền từ trên mặt đất đứng lên triệu mục trực tiếp xoay người nhảy vào bên cạnh thủy vực thanh tẩy vết máu cũng thay đổi mới y phục bất quá hắn kinh ngạc phát hiện trên người mình vết thương vậy mà một chỗ đều không có khép lại một bên khác v g u doanh cũng tại thay y phục không sai biệt lắm sau hai canh giờ bọn hắn tìm được một cái an toàn chỗ sắp xếp cẩn thận cảnh giới trận pháp cùng trận pháp phòng hộ sau triệu mục cuối cùng ngồi xuống chỉ là vừa mới t o a hạng ngu doanh liền dạo bước tới ngước mắt mắt nhìn triệu mục phát hiện trên mặt đối phương vết thương vẫn như cũ tình huống rõ ràng cũng giống như mình cái tia viễn cổ tàn trận có vấn đề thoát đi cái gì quần áo một kiện đều không cho lưu triệu mục bị ngu doanh lớn mật giật này mình xiết thật chặt cổ áo một bộ bị khi phụ nhà l ã n h phụ mẫu nam dạng ngươi nghĩ gì thế ta cho ngươi bôi thuốc mảnh khu vực này viễn cổ tàn trận không phải bình thường nhất định phải bôi lên đặc thù rực dịch mới có thể làm vết thương khép lại ngươi hẳn là cũng phát hiện đi ta tự mình tới ta tự mình tới lên i tốt triệu mục chê cười cự tuyệt nói đùa c á i gì trần truồng đứng tại ngu doanh trước mặt điên rồi đi thuốc không nhiều vết thương quá nhiều một chút cũng lãng phí không được thúng c i phía sau ngươi lại không mở to mắt làm sao bôi lên đừng nói nhảm nhanh người ta đi triệu mục cũng là không thèm đếm s ỉ a trực tiếp thoát sạch sẽ trên thân lít nha lít nhít tất cả đều là vết thương chỉ là nhìn một chút đều để người ra đầu run lên mưu doanh nhìn chằm chằm những vết thương này ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng ta ta tới hân.